chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audiochuyện.com.sg chương bốn trăm năm mươi chiến quả cuối cùng thì đại nhi nhẹ nhàng vung vẩy bảo kiếm thân kiếm huyễn hóa xa quang mang tựa như ánh trăng nửa vòng tròn cực lớn đột nhiên lộ ra trong hư không tựa như một quả cầu ánh sáng màu thanh lam không ngừng lấp lánh Khiến cho hư không có chút vặn vẹo Đây là hình thái chính thức của huyến hoa kiếm Vừa nãy chẳng qua chỉ là kiếm chiêu đơn giản của huyến hoa kiếm Ánh mắt Thủy Nhược Vân trở nên ngưng trọng Sáu năm trước nàng đã thử qua huyến hoa kiếm Lúc đó nàng thiếu chút nữa đã phải ăn quả đắng Huống chi thi Đại Nhi đã tu luyện nhiều năm như vậy Nghĩ tới đã cảm thấy cực kỳ khủng bố rồi đấu khí trong cơ thể thủy Nhược vân chợt bạo phát ra, đấu khí màu vàng kim ấm ánh, ngưng tụ tại mũi kiếm, lợi kiếm không ngừng huy vũng quét qua hư không. đấu khí màu xanh ra trời trong cơ thể thủy Nhược vân lại tuôn ra, hướng từ trên xuống. hai cỗ đấu khí một trước một sau, rung động nhân tâm. đấu khí nhảy múa, ầm ầm nghe được tiếng phượng hót, phượng linh kiếm pháp lấy chữ nhẹ. Mà nổi danh thi triển ra như chim phượng nhảy múa uy thế khổng lồ hòa trong kiếm phát lăng lệ ác liệt khiến cho người ta khó lòng phòng bị đi. Hai tiếng kêu khẽ đồng thời vang lên, hai thanh trọng kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Lợi kiếm của thi đại nhi mang theo kiếm khí viên nguyệt. Uy lực khiến tư không cũng phải vặn vẹo, còn kiếm của Thủy Nhược Vân lại vẽ theo một hình vòng cung, nơi kiếm đi qua tạo thành tiếng xé gió không dứt. Thanh! Ánh trăng tròn cùng tiếng phượng hót, hai thanh lợi kiếm rốt cuộc cũng va chạm với nhau. Đấu khí cường đại đối chọi, thanh âm sắt thép va chạm vào nhau vang vọng khắp bốn phía. Kinh khí thao thiên tán ra bốn phía chiếu sáng hư không tựa như pháo hoa nổ tung, ba loại đấu khí màu sắc khác nhau hình thành một quả cầu lập thể vô cùng xinh đẹp. Trong hư không, vòi rồng mang theo tiếng gió gào thét, khiến cho mặt đất bị đánh nát bấy cho bụi từ đá xanh bị cuốn lên không trung, bao phủ toàn bộ phiến không gian này, khiến cho chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hai nữ một cách đại khái. Hai quần sáng không ngừng nhảy lên hạ xuống, đá vụn không ngừng bắn ra bốn phía cho bụi càng ngày càng thêm dày đặc Vòi rồng cuốn lên gào thét khắp bốn phía, vô số cây đại thụ gần như bị nhổ bật gốc May mắn là người tới quan chiến không người nào không phải là cường giả Vòi rồng như vậy cũng không thể lay động được bọn họ, vô số thân ảnh vẫn vững vàng trên những cành cây Chỉ có điều đám đệ tử tham quan trên đài chủ tịch thì không tiêu diêu được như vậy Bị vòi sồng cuốn qua thân hình cả đám đung đưa thậm chí kinh khí quét qua còn khiến cho bọn họ lăn lộn trên mặt đất Lăng ngọc Nhã nhìn thấy, vung tay lên, lập tức ngăn chặn toàn bộ kinh khí cùng vòi sồng bên ngoài chủ tịch đài Chập chập, tình vân tôn thực mạnh, ngay cả một ít sư ba cũng phải khiến lão Tông chủ đích thân ra tay Người Thánh Tông đương nhiên không buông tha cơ hội này, lập tức buông lời đả kích cả đám người ân dương quái khí nói. Hắc hắc, người tỉnh Vân Tông, ngoại trừ một đám biểu tử mở ngoặt tròn ký nữ đóng ngoặt tròn thì còn có thể làm cái gì? Suy, Tỉnh Vân Tông cũng không hơn gì thế này, sao có thể so sánh với Thánh Tông chúng ta, bất quá cũng chỉ là tư danh mà thôi nhưng mà nữ đệ tử của bọn họ quả thực là tươi ngon mọng nước nếu để ủ ấm giường cho đệ tử thánh tông chúng ta cũng không đến nỗi quá tệ từng câu nói âm hàn truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng không chút nào ngoài ý muốn truyền vào trong lỗ tai lăng ngọc nhã sắc mặt của nàng không chút nào biến hóa Lăng Ngọc Nhã rất rõ ràng, đám người Thánh Tôn chính là đang muốn tìm một cái cớ để gây sự mà thôi, tuy rằng không đến mức sợ bọn hắn, nhưng hôm nay, rất nhiều cường giả có mặt ở nơi này, nếu như xảy ra đánh lộn. Chỉ sợ là không khống chế nổi cuộc diện. Thủy Sư Tỷ, sao kiến pháp của Tỷ không có một chút lực đạo nào thế, Đại Nhi có chút mất kiên nhẫn rồi đó. Tiếng cười khanh khách, ngân vang tựa như tiếng chung của Thi Đại Nhi từ trong màn cho buổi truyền xa Nếu đã vô lực như vậy, ngươi cần gì phải ngăn cản? Thanh âm kéo dài của Thủy Nhật Vân cũng vang lên. Cũng phải Thủy Sư Tỷ, Đại Nhi không đỡ nữa đâu. Bất quá lần này ta sẽ không đâm vào mặt của Tỷ mà đâm xuống chân của Tỷ, Tỷ nên cẩn thận một chút. Thi Đại Nhi cười vô cùng vui vẻ. Lời kiếm dùng một góc độ xảo diệu tạo thành quý tích nửa vòng tròn đâm thẳng tới má trái của Thủy nhược Vân, hoàn toàn trái ngược với lời mà nàng đã từng nói. Ai nhỉ Chết rồi, ta đâm lộn chỗ rồi. Đều là lỗi của tỷ đó, cứ một mực để cho ta đâm vào mặt của tỷ, khiến cho ta trở thành thói quen rồi, phản ứng không kịp. Thủy sư tỷ, tỷ sẽ không trách đại nhi chứ? lợi kiếm của Thi Đại Nhi không chút nào dừng lại, lập tức đã đến trước mặt Thủy Nhược Vân Không trách Thủy Nhược Vân vẫn khinh phong vân đảm như trước lợi kiếm sơ lên, thân kiếm ngăn cản một kiếm của Thi Đại Nhi Trên một ngọn đại thù, một nhóm lão nhân đang quan sát trận chiến giữa Thi Đại Nhi cùng Thủy Nhược Vân Cuối cùng cũng có người mở miệng Kiếm pháp của hai người này ngang sức ngang tài, người tới ta lui, sợ rằng khó có thể phân thắng bại trong chốc lát. Không ngờ tỉnh Vân Tôn cùng Thánh Âm Tôn lại tìm được hai hạt sống tốt đến như vậy. Ha ha, trong đám người trẻ tuổi, rất ít người có thể so sánh được với các nàng đó. So với Lăng Ngọc Nhã năm xưa thiên phú của hai người bọn họ còn mạnh hơn vài phần Chỉ cần cho các nàng thời gian, ngay cả những lão gia hỏa chúng ta cũng không phải là đối thủ của các nàng ha <cười> ha hai người này đúng là một đôi địch thủ trời sinh Bất kể là phương diện gì đều ngang sức ngang tài Chỉ sợ là sẽ tái hiện lại lịch sử của tình Vân Tông cùng Thánh Âm Tông năm đó mất thôi Bất quá lần quyết đấu này tỉnh Vân Tôn chọn lầm người rồi, tiểu ma nữ thánh âm Tôn cũng không phải là nhân vật chính lần này. Sao? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía vị lão nhân vừa mới mở miệng. Bất quá ví lão nhân này chỉ cười cười, sau đó nhìn lên không trung cũng không nói tiếp điều gì nữa. Ha ha, lão gia hỏa người vẫn như xưa, dấu dấu riêng riêng. Các ngươi lại không như vậy, đợi đi có lẽ tiểu tử kia sắp tới rồi, ta tin vào thân phận của hắn, hắn sẽ khiến cho mấy lão già các ngươi chấn động đấy. Mọi người xứng sờ, tựa hồ không do ý của những lời này, thân phận như thế nào mới khiến cho bọn họ chấn động. Coi như là hoàng đế đế quốc cũng không thể. Mọi người cười cười, nhưng vẫn để ở trong lòng đối với lời nói của vị lão nhân này, bọn họ vô cùng coi trọng. Thủy sư tỷ, tỷ phải cẩn thận đó, lần này ta sẽ thi triển ra chiêu kiếm pháp mạnh nhất trong huyến hoa kiếm. Lần này ta sẽ tuyệt đối không đâm sai, nhất định sẽ dâm xuống chân của tỷ. Thì đại nhi cười khanh khách, lời kiếm trong tay bắt đầu không ngừng huy vũ, lập tức hình thành vô số ánh trăng tròn. Sau đó không ngừng dung hợp vào nhau Ngưng tụ trên mũi kiếm Thủy Nhật Vân nghe thấy thì đại nhi Muốn thi triển chiêu thức mạnh nhất trong huyến hoa kiếm Lập tức thủ thế đề phòng Ánh mắt ngưng trọng Động tác được đẩy cao tốc độ Đấu khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra Thân hình mềm mại của nhị nữa bắt đầu tỏa sáng Giờ phút này các nàng tựa như nữ thần lợi kiếm trong tay nhị nữ không ngừng được huy vũ Năng lượng không ngừng dung hợp vào cùng một chỗ Lực lương cường đại khiến không gian phát ra tiếng suy suy Thậm chí còn có chút run rẩy. Trong sân, khí thế của nhị nữ không ngừng được kéo lên Áp chế khiến bản thân hai người thực sự có chút khó thở Nhị nữ cảm nhận được khí thế của đối thủ Ánh mắt càng thêm ngưng trọng Đấu khí trong cơ thể vẫn không ngừng tuôn ra Tất cả mọi người thấy một màn như vậy Lập tức tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn lên trên hư không Bọn họ đều nhìn ra Lần này nhị nữ sẽ thực sự động thủ Một chiêu này mới mới thực sự là toàn bộ tinh hoa kiếm pháp của các nàng Nguyễn hoa kiếm cùng phượng linh kiếm Thần nữ cùng ma nữ đến cùng ai mới là người chiến thắng Tất cả mọi người ngừng thở Chờ đợi kết quả của lần giao thủ này Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi quy fan nghe phần mới nhất tại audio truyện .org chương bốn trăm năm mươi hai các ngươi không đủ tư cách ánh dương quang bị ánh sáng trên thân thể nhị nữ làm cho nô mờ hai thân thể mềm mại xinh đẹp không ngừng nhảy múa trong hư không tựa như tinh linh lại tựa như nữ thần mang theo ánh sáng Chỉ có điều, dư âm từ trận chiến của hai người lại khiến cho bốn phía trở thành địa ngục. Bão cát đầy trời tàn phá không gian, vô số cuồng phong gào thét bao phủ toàn bộ giác đấu trường. Cho dù là những cây cúi ở xa trung tâm giác đấu trường vẫn bị trận vòi rồng cực lớn này nhổ bật gốc. Kinh khí bắn ra nghiền nát những khối đã lớn thành đá vụn bắn ra khắp bốn phía, mang theo tiếng xé gió. Có thể thấy được lực lượng ẩm chứa bên trong những mảnh đá vụn này lớn đến mức nào? Đại chủ tịch cách trung tâm giác đấu trường không xa đám đệ tử hoảng sợ nhìn một màn này đến giờ bọn họ mới hiểu được thì gia sư muội Thủy nhược Vân của bọn họ lại mạnh đến như vậy. Mạnh đến mức khiến cho người ta hoảng sợ. Đối với vị sư muốn ôn hòa tựa như nữ thần này hình thành sự kính nể phát ra từ tận đáy lòng. Lăng Ngọc Nhã chứng kiến một màn này khẽ cười Đã được mọi người kính nể Về sau Thủy Nhược Vân tiếp nhận tình Vân Tông cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều Bất quá đối với hiếu hiện của những đệ tử này Lăng Ngọc Nhã vẫn không khỏi nhíu mày Cho dù nàng đã thi triển vòng phòng hộ Nhưng trong đám đệ tử này vẫn có người sợ hãi lui lại đằng sau vài bước So với Nhược Vân quả thực mấy hải tử này còn kém xa tồn vong của tỉnh vân tôn vẫn phải cần nhược vân gánh vác lăng ngọc nhã thì thào cũng không biết là qua bao lâu tiếng gió gào thét trong tư không dần dần yên ớn lại cho bụi cũng mờ nhạt dần phủ xuống một tầm màu xám dày đặc dưới mặt đất thân ảnh của hai nữ dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người tuy rằng nhị nữ ở giữa khu vực trung tâm nhưng trên thân không nhiễm bất cứ hạt bụi nào Chỉ là khuôn mặt có chút ường đỏ, chứng minh rằng các nàng cũng không phải là không bị ảnh hưởng như trong tưởng tượng. Đám tiểu thiết lực liếc mắt nhìn nhau trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là hai người bất phân thắng bại? Nếu đánh giá qua, nhị nữ tựa hồ thực sự không bị chút ảnh hưởng đối mặt nhìn nhau, không có bất cứ tia gì thường nào. Suốt cuộc có người ánh mắt sắc bén phát hiện ra chiếc váy của hai người đã bị thiếu đi một mảnh, không còn vật che chắn Đôi chân mềm mại trắng bóc mê người của hai nàng lõ lộ trong không khí, vô cùng mị hoặc Khiến cho người ta thất thần, không tự chủ được sán mắt vào đó Suốt cuộc là ai thắng ai thua đây Trong đầu mọi người không hẹn mà gặp đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, lặng lặng chờ đợi hai người mở miệng Cũng không biết là đã qua bao lâu, sau khi ổn định lại huyết khí có chút quay cuồng trong cơ thể thì Đại Nhi nở một nụ cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Đệ tử tỉnh Vân Tôn thấy bộ sáng nàng như vậy lập tức cả kinh. Sao ma nữ này lại đắc ý như vậy? Chẳng lẽ là nàng thắng? Bọn họ vụng trộm quay đầu nhìn lăng ngọc nhã, lại phát hiện ra lăng ngọc nhã không có chút biến hóa nào, vẫn lặng lặng ngồi đó. Thi Đại Nhi đi về phía trước vài bước, từ trong đống cho tàn nhặt lên hai mảnh vải, sau đó phủi phủi bụi mặn trên mặt cười hì hì nhìn về phía Thủy Nhược Vân nói Thủy Sư Tỉ, hình như là ta chiến thắng Thủy Nhược Vân nhìn hai mảnh vải trong tay Thi Đại Nhi nói Ta không biết Thi Sư mùi thắng ta ở điểm nào Thi Đại Nhi cười rất đắc ý, chợt đen hai mảnh vải ra dép vào nhau, sau đó vút phang So sánh mà nói diện tích của hai mảnh vải quả thực khá tương đồng Bất quá nếu nhìn kỹ một chút, mảnh vải màu xanh hơi lớn hơn một chút Khi Thi Thủy Sư Tỷ y phục của Tỷ bị cắt lớn hơn một chút Đây chẳng phải là chứng minh ta thắng tỷ hay sao? Đám người thánh công nghe thấy Thi Đại Nhi nói vậy, lập tức trở nên vô cùng cao hứng Thắng, là thánh công ta thắng Tỉnh Vân Tông cũng không hơn gì thế này chập chập, Vẫn là Thánh Tông ta xuất hiện lớp lớp nhân tài Tỉnh Vân Tông đều là một đám rác rưởi. Lăng ngọc Nhã nhàn nhạt quét mắt về phía đám người văn lời vô tục Trong mắt hiện lên vẻ khiêm thường Đám người này đều là những đệ tử yếu ớt trong Thánh Tông Thậm chí nàng khiêm thường không thèm đối phó Những cường giả chính thức của Thánh Tông không hề có ai mở miệng Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía những người này Sau đó lại nhìn về phía hai mảnh vải trong tay thi đại nhi Mọi người đều biết Lần giao đấu này vẫn là ngang sức ngang tài Hai mảnh vải chỉ trinh lệch một cái móng tay Sao có thể quyết định thắng bại Chỉ có điều ma nữ thánh âm tôn kiên quyết nói là nàng thắng Bọn họ cũng không tìm được lý do gì để phản bác Bất quá cao thủ chân chính đều hiểu rõ trong lòng Như thế nào thủy sư tỷ Tỷ không thừa nhận sao Tỷ cứ tưởng tượng xem y phục mỗi lần ta chém xuống nhiều hơn tỷ một chút Nếu nhiều lần cộng lại đương nhiên y phục của tỷ bị ta lột xuống hết trước rồi Đến lúc đó nhất định tỷ sẽ trần trùi trước đó Thì Đại Nhi rất chân thành giải thích Từ đáy lòng âm thầm cảm tạ nghệ phong, lý luận này chính là do hắn quán thâu cho nàng. Thủy nhược Vân khẽ cười, nàng nhìn Thi Đại Nhi nói. Đã như vậy, ta đợi ngươi cắt hết y phục của ta xuống. Thủy nhược Vân cũng thực không ngờ, lần này Thi Đại Nhi lại thực sự đâm xuống dưới chân nàng để cho nàng ấy chiếm được một điểm tiện nghi. Thế nhưng chuyện như vậy còn có lần sau sao? a Lại đánh tiếp sao Ta thắng rồi vì sao phải đánh tiếp Thủy Nhược Vân ngạc nhiên Nếu như Thi Đại Nhi đã cương quyết Nói nàng thắng Cũng không phải là không thể Chẳng lẽ Thánh Tông các ngươi quyết đấu Chính là như thế Tự nhiên Thủy Nhược Vân không thể Cứ như vậy buông tha cho Thi Đại Nhi Bằng không toàn bộ đại lục Sẽ đồn Đại Tịnh Vân Tông Không bằng Thánh Ân Tông Đến lúc đó Thi Đại Nhi thở phì phì nói Vừa nãy là do Thủy Sư Tỷ Cương quyết muốn khiêu chiến ta mà, khiến ta phải miễn cưỡng tiếp nhận. Hiện tại ta mệt rồi, không đánh không được sao. Bản chất ma nữ của Thi Đại Nhi được phát huy một cách tinh tế. huống chi, nếu ta đánh với Tỷ, chờ một lúc sau phong ca ca đến. Tỷ sao có khí lực đánh cùng hắn. Hắn mới là nhân vật chính muốn khiêu chiến Tỷ mà. Bộ dạng Thi Đại Nhi tựa hồ đang suy nghĩ vì Thủy Nhược Vân ầm um, Một câu nói kia lập tức khiến cho đám đông vô cùng sung động Không ngờ Thi Đại Nhi lại không phải là đại biểu mà Thánh Tông phái ra Tất cả mọi người xứng sờ Thậm chí bao gồm cả Thủy Nhược Vân cùng lăn Ngọc Nhã Ai nha không nói cùng các ngươi nữa Phong ca ca chính là như vậy đó Luôn muốn người khác phải chờ hắn ta thấy các ngươi nhàm chán, mới chạy ra thực không thể tưởng tượng được Thủy Sư Tỷ lại kiên quyết khiêu chiến ta, ta chỉ có thể tiếp nhận, người ta đang rất ủy khuất đây này. Vẻ mặt Thi Đại Nhi tràn đầy biểu lộ thương tâm tựa hồ đang thực sự rất ủy khuất. Lăng Ngọc Nhã nghe được mấy lời này của Thi Đại Nhi, coi như công phu hàm dưỡng của nàng rất cao cũng không nhịn nổi, đứng dậy dùng ngữ khí miệng mai nói. Thánh Tông quả nhiên là danh bất hư truyền Quyết đấu như vậy chẳng lẽ cả Thánh Tông đều là một đám rác sửi không dám xuất hiện ở đây Hay là sợ quá không dám bước ra tiếp nhận lời khiêu chiến Hát <cười> hạ, Lăng Ngọc Nhã vừa nói xong chợt vang lên một tiếng cười đầy càn rỡ. Thánh Tông ta khiêu chiến trước chính là muốn cho các ngươi một chút mặt mũi Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta đến đúng giờ Thực xin lỗi, các ngươi không đủ tư cách. Vừa xuất lời, lập tức xuất hiện một thân ảnh trong giác đấu trường. Quét mắt nhìn qua, ánh mắt tràn ngập khiên thường cùng cao ngạo. Tựa hồ hắn mới là trung tâm của thế giới vậy. Phong ca cả, cả. Thì đại nhi nhìn thấy diện mạo người này, lập tức kinh hỉ hét lớn. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi uy phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org Chương 453 uy lực của Liễu Nhiên a nàng làm cái gì đấy? Trước mặt người khác, ôm ấp như vậy còn ra cái thể thống gì? Vẻ mặt nghệ phong đầy nghiêm túc, đẩy thi đại nhi ra, đầy chính nghĩa nói Phong ca ca thì đại nhi bi thương, đôi mắt xinh đẹp ẩm ẩm nước Nhìn Nghệ Phong vô cùng ủy khuất, tựa hồ sắp rơi lệ Nghệ Phong nhìn bộ sáng Thi Đại Nhi như vậy, nội tâm vô cùng cảm thán Nàng không đi đóng phim tại Hollywood trên trái đất thực sự là lãng phí nhân tài Tiểu thư, xin tự trọng Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi lần nữa sấn tới Lập tức lùi lại vài bước quát Thi Đại Nhi một tiếng rất chi là quân tử Ừ, Đại Nhi không thèm để ý tới ca ca Hương nữa Đôi mắt vừa mới ẩm ẩm nước của thi Đại Nhi lập tức biến mất sạch bong quay đầu không thèm nhìn Nghệ Phong nữa Thấy tiểu ma nữ này rốt cuộc cũng không léo đéo theo sau nữa Nghệ Phong mới thở phào một hơi ánh mắt lướt qua bốn phía Hắn cũng không dám tại trước mặt đám đông quá thân mật với Thi Đại Nhi, nếu như để yêu hậu bị được, chỉ sợ là lại nói hắn lừa gạt Thi Đại Nhi. Yêu hậu làm sao có thể tưởng tượng nổi tiểu ma nữ này, người bình thường có thể lừa gạt nổi sao? Đương nhiên, nghệ phong sẽ không ngu ngốc mà giảng đạo lý cùng yêu hậu chuyện này chẳng khác gì tự tìm đường chết cả, nhớ lại thủ đoạn tàn nhẫn của yêu hậu nghề phong không nhịn được dùng mình một cái lại lùi thêm về phía sau hai bước nữa cùng thi đại nhi bảo trì một khoảng cách nhất định hắn không muốn một ngày nào đó thức dậy lại phát hiện ra tôn nghiêm nam tử của hắn đã không còn thủy Nhược vân nhìn qua người nam tử đột nhiên xuất hiện nàng bắt đầu dò xét cẩn thận đơn bạc mà trầm om khuôn mặt coi như là anh tuấn lúc nào cũng hiện lên một nụ cười tà mị Khiến cho người khác không tự chủ được bị hấp dẫn Khói miệng ních lên tạo thành một đường cong xấu xa Có lẽ đối với thiếu nữ rất có lực sát thương Thủy Nhược Vân đánh giá nghệ phong một lần từ trên xuống dưới Ngoại trừ nụ cười tà mỉ ra Cũng không phát hiện ra nghệ phong có chỗ nào kỳ lạ Lại nhìn về phía thi đại nhi đang thở phì phì thầm nghĩ Chẳng lẽ đây chính là phong ca ca mà nàng một mực nhắc tới Cũng là đại biểu lần này tới khiêu chiến thánh tông. Lăng Ngọc Nhã đánh giá Nghệ Phong Ngay từ cái nhìn đầu tiên Nàng đã cảm thấy có chút hoảng hốt Phản phất từ trên người Nghệ Phong Nàng thấy được hình bóng của một vị cố nhân Ánh mắt của Lăng Ngọc Nhã so với Thủy Nhược Vân sắc bén hơn rất nhiều Thi đại nhi nàng còn có chút nhìn thấu Nhưng mà Nghệ Phong lại tưởng như là một vũng nước tù Không hề có cái gì đặc biệt Nhưng mà đại biểu Thánh tôn lại là một vũng nước tù, ngươi có tin nổi không? Cho nên, ngược lại Lăng Ngọc Nhã bắt đầu chỉnh trọng, người có thể khiến cho nàng nhìn không thấu tuyệt đối bất phàm. Đồng dạng những người đến quan nhìn, nhìn qua nghệ phong đột nhiên xuất hiện cũng không khỏi ngây ngẩn, ngay cả những người Thánh Tông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không biết. Nhân vật chính thức sẽ là Nghệ Phong quan sát qua cũng không phát hiện ra Nghệ Phong có gì đặc biệt Điều này khiến cho bọn hắn không khỏi nhíu mày thầm nghĩ Sao Thánh Điện lại phái ra một người như vậy đến khiêu chiến tính Vân Tôn So với Nghệ Phong không hề nghi ngờ bọn hắn tình nguyện chấp nhận người khiêu chiến là Thi Đại Nhi Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của bọn hắn Đối với nhóm người chân chính tham dự vào công việc trong tôn môn vẫn hiểu được Trong những đệ tử mà bọn họ đưa lên núi Không thể nghi ngờ không đề cập tới một vị thiếu niên tồn tại đặc thù Chẳng lẽ chính là người này Sau khi nghệ phong xuất hiện Bầu không khí toàn trường chợt biến thành yên tĩnh Ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người nghệ phong Tất cả đều đang âm thầm suy đoán thân phận của nghệ phong đồng giảng, mấy người đến từ Đế đô đã từng gặp qua nghệ phong cả dám dùng sức rùi rùi mắt ánh mắt nhìn về phía nghệ phong tràn ngập không thể tin tưởng nổi. Trạm Lam viện trưởng nghệ phong là người thánh tôn hay sao? Tôn Lão giật mình nhìn về phía Trạm Lam viện trưởng chứng kiến Trạm Lam viện trưởng không chút giật mình, lão không hỏi xứng sờ, chợt hỏi phải mà cũng không phải. Trạm lam viện trưởng vừa cười vừa nói Có ý tứ gì? Phát hạ, <cười> ngươi chờ một chút sẽ biết Trạm lam viện trưởng cười cười Cũng không nói thêm gì nữa Mấy vị lão nhân đồng hành cùng học viện trạm lam Nghe thấy những lời này của trạm lam viện trưởng Đều nhích môi tựa hồ đã quen với phương thức nói chuyện này của lão Tôn lão thấy trạm lam viện trưởng không nói gì Cũng không gặng hỏi tiếp từ đáy lòng âm thầm tính toán ảnh hưởng từ việc nghệ phong sử dụng thân phận này đến đế quốc. Tôn lão tuyệt đối không ngờ, nghệ phong lại là người thánh tôn, cũng là ma tôn trong miệng dân gian. Đối với những người như lão, đã không hề phân biệt thánh, ma. Bất quá quả thực thanh danh của thánh tôn không được tốt đẹp cho lắm. Nghệ phong quét mắt, nhàn nhạt nhìn qua bốn phía. Nhìn về phía lăng ngọc nhã ở trên đài chủ tịch đang đứng lên vì hắn chứng kiến thân ảnh có lồi có lóng, không vì tố nguyệt mà xuống cấp Nghệ Phong thầm nghĩ đây chính là nữ nhân mà lão đầu tử cùng quái lão đầu đều muốn báo thủ sao Xem Phong tư hiểu điệu của nàng cũng khó trách vì sao lại có thể khiến cho người như lão đầu tử cùng quái lão đầu điên đảo Nghệ Phong hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí lên yết hầu, nhìn về phía lăng ngọc nhã hô lớn. Phụng mệnh sư Tôn liễu nhiên, Nghệ Phong tới khiêu chiến đương đại truyền nhân tính vân Tôn. Chỉ một câu nói đã khiến cho mấy người Tôn lão ngã bầu ngửa xuống mặt đất cả đám chật vật từ trên mặt đất bò lên trợn mắt nhìn về phía Nghệ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một màn này khiến cho những cường giả đứng trên đại thổ kế bên ngây ngốc Thực lực của tôn lão bọn hắn rất rõ ràng Đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng Nhưng mà bọn họ lại ngã bổ ngửa từ trên ngọn cây xuống Nếu như nói là do bọn họ không đứng vững Chỉ sợ là con nít 3 tuổi cũng không tin cường giả như thế sao có thể đứng không vững Nhưng mà sự thật trước mắt bọn hắn không thể không tin Cả đám quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc những lời này của Nghệ Phong lại có uy lực lớn đến như vậy sao? Tại sao lại có thể khiến cho người mạnh như vậy cũng thất thố? Bọn hắn không hiểu cho nên ánh mắt nhìn về phía nhóm người tôn lão tràn đầy cổ quái Chỉ là nhóm người tôn lão biết được cái tên liễu nhiên này đại biểu cho cái gì Cả đám trợn mắt nhìn nghệ phong Thậm chí chẳng thèm quan tâm đến bộ dáng chật vật hiện tại Trong lòng dân lên kinh đào hải lão Đặc biệt là tôn lão Lão tuyệt đối không ngờ rằng Nghệ phong lại là đệ tử của lão gia hỏa liễu nhiên Nghệ phong tà đế đương đại Khó trách khó trách Tôn lão cười khổ không thôi thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải cùng nghệ hạ bàn bạc vấn đề này thân phận này của nghệ phong chỉ sợ sẽ khiến cho chàng lam hoàng thất phải đánh giá lại hắn thêm một lần nữa nhớ tới liễu nhiên tôn lão lại càng cười khổ lăng ngọc nhã nghe được hai tiếng liễu nhiên cả người lập tức cảm thấy nao ngốc chạy tại chỗ sau đó run rẩy thất thố cực kỳ hiển nhiên đã gặp phải chấn động thật lớn hắn Là đệ tử của hắn Tại sao lại là đệ tử của hắn Lăng ngọc nhã thì thào Tràn ngập không cam lòng Lúc này nếu có người nhìn thấy Khuôn mặt dưới tấm khăn che kia Nhất định sẽ phát hiện ra sắc mặt nàng Đã biến thành trắng bịch Vì cái gì Vì sao hắn phải làm như vậy Lệnh cho đệ tử Tới khêu chiến như vân Là hắn muốn trả thù ta sao Lăng Ngọc Nhã cảm thấy thân thể càng thêm run sẩy, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Nghệ Phong lại là đệ tử của Liễu Nhiên. Nhớ lại dĩ vãng, Lăng Ngọc Nhã vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy đau đớn. Nàng nhàn nhạt quét mắt nhìn Nghệ Phong, suốt cuộc cũng minh bạch vì sao khi lần đầu tiên nhìn thấy Nghệ Phong, nàng lại thấy được hình bóng quen thuộc đó. Đó là đệ tử của ngươi muốn đến báo thù, ta. Cũng sẽ mượn như vân trả thù ngươi Với người tâm cao khí ngạo như người Nếu thất bại sợ là Lăng Ngọc Nhã hít sâu một hơi cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ Thực hiện bởi quy phan Nghe phần mới nhất tại o. O. O. G. g Chương 454 Ta đế xuất thế Nghệ phong là tà đế đương đại Tôn lão không tin nổi nhìn về phía trạm lam viện trưởng Lão cảm thấy lão gia hỏa này đã sớm biết được chuyện đó Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này còn có một tà đế khác Trạm lam viện trưởng thấy tôn lão hỏi một câu ngô ngốc như vậy Chỉ nhàn nhạt nói ắt. mấy lão nhân liếc mắt nhìn nhau đều hít sâu một hơi Âm thầm tiêu hóa tin tức này để tử liễu nhiên xác thực đáng để bọn họ lau mắt nhìn nhau, vốn chỉ là đến xem Thánh Tôn quyết đấu cùng tính Vân Tôn, không ngờ lại biết được tin tức trọng đại này. Từ đấy lòng mấy vị lão nhân đều có chung một ý nghĩ, sau khi trở về việc thứ nhất cần làm chính là phân phó cho đám đệ tử, ngàn vạn lần không được trêu chọc nghệ phong. Người này bọn họ không trêu nổi. Tà tôn là tồn tại mà không có bất cứ tông môn nào nguyện ý chọc vào. Bất quá, nhớ tới mối quan hệ trong dĩ vãng giữa Liễu nhiên cùng tính vân tông, mấy lão nhân biết xó nổi tình chợt nở một nụ cười cổ quái, bất chi bất xác ánh mất nhìn về phía lăng ngọc nhã. Đặc biệt khi chứng kiến lăng ngọc nhã thất thố, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ lại càng đậm hơn. Thú vị, rất thú vị. Liễu nhiên chỉ thị cho đệ tử đến khiêu chiến tính Vân Tông quả nhiên là chuyện thú vị nhất năm nay Hắc hắc chính xác Chỉ là không ngờ lão gia hỏa liễu nhiên này lại đưa ra một quyết định như vậy Quan trọng nhất là đường đường là tà đế sao lại biến thành đại biểu của Thánh Tông Điểm này cũng khiến ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Địa vị của tà Tông vô cùng đặc thù kỳ thực rất ít qua lại cùng Thánh Tông Hiện tại chỉ sợ là rất nhiều người Thánh Tông cũng không biết đến sự tồn tại của Tà Tông Lần này lão gia hỏa liễu nhiên có ý tứ gì vậy Chẳng lẽ là Tà Tông muốn xuất thế hay sao Bằng không sao lại làm ra chuyện như thế này Sợ là chỉ có khả năng này rồi Tà Tông biến mất lâu như vậy Chỉ sợ là muốn quay trở lại rồi Đừng nhìn mỗi đời tà tông chỉ là đơn truyền, Nhưng tuyệt đối không ai dám xem thường tông môn đặc thù này Ta đế đương đại nhập thế Chỉ sợ là sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý Ha <cười> ha có chuyện hay to rồi Ta ngược lại muốn xem chuyện nhân của mấy lão gia hỏa này đấu đá nhau Chập chập mấy người liễu nhiên cùng lăng ngọc nhã năm đó Quả thực là khiến cho đại lục trở nên sinh động hơn rất nhiều Hy vọng chuyện nhân của bọn họ cũng không thua kém. Mấy vị lão nhân không ngừng nhớ lại chuyện xưa thâm tâm cũng âm thầm tính toán ảnh hưởng mang lại từ việc tà đế đương đại xuất thí. Lăng ngọc nhã hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đệ tử của hắn. Nghệ phong trong ánh mắt vẫn vương vẫn một tia hoảng hốt. hừ, Chẳng lẽ thánh tông ngươi lại khi dễ tính vân tông ta chỉ có một người. Dùng xa luôn chiến đối phó với tính vân công ta. Tựa hồ lăng ngọc nhã có chút nóng này đối với nghệ phong hừ một tiếng. Tiếng hừ lạnh mang theo lực công dích khiến cho màng nhĩ nghệ phong chấn động. Vô cùng đau đớn đầu óc ong ong. Thì đại nhi nghe lăng ngọc nhã nói vậy. Lập tức bất mãn đứng ra nói. ngươi cái lão yêu bà này nói gì vậy? Rõ ràng là tính vân tông ngươi muốn khiêu chiến ta. Ta không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận. Ngươi nhớ lại coi bổn tiểu thư đã từng nói qua câu nào là đại biểu thánh tông hay không. À, chỉ cần một câu nói, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Xác thực nàng chưa từng nói lời nào như thế. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, nàng lại đứng ra. So với chính thức tuyên bố trước đám đông có gì khác nhau hay sao? Chẳng lẽ Thánh Âm Tông thực cho rằng tính Vân Tông ta không dám đồng thủ với ngươi hay sao? Lăng Ngọc nhã về phía Thi Đại Nhi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ha <cười> ha! Buồn cười! Vốn là ở dưới chân núi đã nghe được đồn đại về tính Vân Tông, ta còn có chút không tin. Bất quá, lúc này ta không tin không được, chẳng lẽ tính Vân Tôn cũng chỉ có thể khi dễ đám ván bối hay sao? Nghệ Phong bước lên phía trước, ngăn ở trước mặt Thi Đại Nhi. Lão Tôn Chủ tuyệt đối sẽ không ra tay với một ván bối, bất quá thánh công ngươi chỉ hoãn lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy các ngươi có lý hay sao? Thủy Nhược Vân chợt đứng ra, hướng về phía Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thủy Nhật Vân, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không nhìn được cảm thấy vô cùng kinh diễm. Thanh thuần thoát tục, khiến cho con người ta không sinh ra một tia khinh nhờn Ở điểm này, nàng ngược lại có chút sống với Ngô Phi Nhưng lại có một chút khác biệt Loại thanh thuần thoát tục toát ra từ Ngô Phi tựa như là cầm tiên không nhiễm hồng trần Mà thiếu nữ ở trước mắt lại phảng phất như là đã sung hòa cùng thiên địa Một người là tiên tử lạc xuống trần gian Một người lại là tiên tử trốn nhân gian Hả? buồn cơm u v quy, quy, o y bản thiếu ra là vai chính muộn một chút có gì không được tính vân tông ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta phải đến đúng giờ những lời này của nghệ phong càn rỡ đến cực điểm bất quá một đám người thánh tông đều hô to đắc nhiên cho tới bây giờ bởi vì nội bộ thánh tông lục đục cho nên bình thường đều là người tính vân tông chèn ép bọn hắn Hiện tại lại có người đối với tính Vân Tông như vậy, không khác gì xả một ngụm áp khí giúp bọn hắn. Hi hi. Nghệ Phong vừa nói xong mấy lời này thì Đại Nhi đã khúc khích cười, khiến cho Nghệ Phong xứng sờ, hỏi. Nàng cười cái gì? Phong ca ca, ta biết ngay ca ca sẽ lấy lý do này mà, cho nên ta từng nói những lời này với bọn họ, bây giờ ca ca lại lặp lại thêm một lần nữa thì đại nhi nháy nháy mắt nói nghệ phong nghe thấy thì đại nhi nói vậy sợ khóc sợ cười sớm biết tiểu ma nữ đã nói lý do này hắn nên đổi sang một cách lý do khác sai lầm quá sai lầm quả nhiên trong thánh tôn không thiếu người tự đại thủy nhật vân thản nhiên nói lập tức đáp trả những lời nói vũ nhục tính vân tôn của nghệ phong Đích xác trong thánh công không thiếu người tự đại, bất quá, tại sao bọn họ lại tạo thành thói quen này? Bởi vì phải giáp mặt với đám tính Vân Tông các ngươi nhiều quá, thời gian lâu dần mới dưỡng thành tật xấu này. Bởi vì các ngươi, bọn họ mới cảm thấy thiên hạ cũng không có gì hơn thế này. Ngay cả ta cũng có cái tật xấu này. Nghệ Phong Ảo não nói, Thì Đại Nhi thấy nghệ phong biểu lộ như vậy Nàng cảm thấy có chút tức giận rồi Sao cố gắng lâu như vậy Mà trên phương diện đả kích người khác Nàng vẫn một mực không bằng phong ca ca Hắn chửi người ta mà không có một chút vô tục nào Loại người chỉ biết vua môi múa mép Tính vân tông chúng ta khinh thường không thèm chấp Thủy Nhật Vân thản nhiên nói Nghệ phong nhún nhún vai nói các ngươi có bệnh mồm miệng lở loét muốn tranh giành cùng người khác cũng không được lăng ngọc nhã thấy nghệ phong tấn công ác liệt như vậy đã biết thủy nhược vân vẫn còn kém hắn một bậc. liễu nhiên bảo ngươi đến chỉ để nói những điều này sao lăng ngọc nhã nhàn nhạt nhìn nghệ phong những mỗi lần đề cập đến cái tên liễu nhiên này nàng vẫn không nhịn được nổi lên một tia cảm xúc sư tôn từng nhắc nhở ta rất nhiều lần phải chăm sóc cho truyền nhân tính vân Tôn đương đại thật tốt tốt nhất là đánh cho mông đít nở hoa ta đang suy nghĩ xem có nên làm như vậy hay không Nghệ phong thản nhiên nói một câu nói lập tức khiến cho đám người tôn lão hả hê lão gia hỏa liễu nhiên kia chắc chắn sẽ xui đệ tử của hắn lôi truyền nhân của tính vân tông đương đại lên trên giường Chậm chậm Khả năng này là rất lớn hừ Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lính Lăng Ngọc nhã hừ một tiếng Nói Nhược phân Mọi người thấy một màn này Lập tức chấn chỉnh lại tư thế Trận chiến vừa nãy xem còn chưa đáng nghiền Hiện tại lại thêm một trận kịch chiến nữa Chắc chắn có thể đền bù được tiếc nuối lúc nãy Nghĩ như vậy tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong chàng đình chỉ việc suy đoán thân phận của nghệ phong Thậm chí cái tên liễu nhiên này đại biểu cho điều gì Vì sao lại khiến cho nhiều người thất thố đến như vậy Chuyện mỹ ảnh tác giả anh Giai ngây Thơ Thực hiện bởi Uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 455 Quyết đấu mở ra Đợt chút. Ngay lúc Thủy Nhật Vân tiến lên phía trước một bước, nghệ phong đột nhiên giang tay ra ngăn cản Sao? Chẳng lẽ truyền nhân Thánh Tông lại sợ? Hiển nhiên lăng ngọc nhã hôm nay có chút thất thố, dùng tới ngữ khí miệng mai trước nay mà trước nay nàng chưa từng bao giờ dùng tới Bản thiếu gia chỉ cảm thấy không thích chiếm tiện nghi của đám tính Vân Tông các ngươi Nàng ta vừa mới quyết đấu một hồi bản thiếu ra để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực Miễn cho sau này các ngươi nói này nói nọ là thánh tông ta xa luông chiến khi dễ các ngươi Nghệ phong phong khinh vân đảm nói Hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của tính vân tông Hắn cần chính là một chiến thắng vẻ vang hồi báo lại lão đầu tử Tuyệt đối không lưu lại bất luận cái cứ gì để cho tính Vân Tông trốn tránh thất bại. Hừ! Lăng Ngọc Nhã hừ một tiếng cũng không phản bác đề nghị của nghệ phong. Đối với đệ tử của Liễu Nhiên, nàng không dám coi thường chút nào. Đồng thời nàng cũng hy vọng Thủy nhược Vân có thể đạt tới trạng thái tốt nhất trước khi giao chiến cùng nghệ phong. Thủy nhược Vân thấy Lăng Ngọc Nhã gật đầu thân thể phiêu phiêu lên trên đài chủ tịch. Từ thế ưu mỹ xinh đẹp, khiến cho đám nam đệ tử tràn đầy thần sắc mê luyến. Nghệ phong thấy vậy cũng mang theo Thi Đại Nhi rời khỏi giác đấu trường, bay lên trên một gốc cây đại thụ, lúc này mới cẩn thận đánh giá Thi Đại Nhi, một thân liên y đỏ như lửa, tôn lên những đường cong thân thể kiều diễm, mỹ lực kinh người. Không ngờ tiểu ma nữ này lại trưởng thành nhanh đến như vậy, cơ hồ cả người trần ngập sức sống thanh xuân. Phong ca ca có muốn ta tiết lộ cho ca ca biết thực lực của nàng mạnh yếu như thế nào không Thì đại nhi cười khanh khanh bờ môi đỏ mỏng mềm mại ướt áp vé sát vào lỗ tai nghệ phong tinh quái nói Ánh mắt nghệ phong cập sáng ngời bất quá cảm thấy hơi thở thơm tho phả lên lỗ tai Hắn vội vàng điều chỉnh lại tư thế, ngồi cách xa thì đại nhi ra một chút Sau đó có chút khẩn trương ngó bốn phía xung quanh, sợ yêu hậu. Nữ nhân yêu diễm nhưng nội tiết mất cân đối thấy được cảnh tượng này. Sư tôn nàng không có ở đây chứ? Cuối cùng nghệ phong vẫn không yên lòng hỏi Thi Đại Nhi. Hi hi! Thi Đại Nhi cười vô cùng vui vẻ, rào hoạt nói. Phong ca ca sợ sư tôn ta sao? Nói lung lung, nàng thấy bản thiếu gia ta đã từng sợ qua một nữ nhân nào chưa Ta chỉ là quan tâm tới sư tôn của nàng một chút mà thôi Nghệ phong nói rất chân thành a là ta hiểu lầm, khi khi phong ca ca, ta nói cho ca ca biết Sư tôn ta đến tính vân tông ngắm cảnh Chỉ thấy nàng nói phong cảnh nơi này quá xấu Phải phóng hỏa đốt đi, miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình Thi Đại Nhi thuật lại lời của yêu hậu Nghệ Phong nghe được những lời này Của Thi Đại Nhi suýt chút nữa bị hù đến chết ngất Không ngờ nữ nhân này Cũng quá trâu bò đi Chạy đến địa bàn của người ta Không ngờ còn đòi phóng hỏa đốt núi Nơ gơ e Phong chợt nhớ ra đầu óc yêu hậu kia có chút không bình thường Hắn chỉ cảm thấy ra đầu Run lên từng trận Không được tốt nhất là phải Mau chóng rời khỏi nơi này Phong ca ca ca ca có muốn phóng hỏa chơi đùa một chút không Không phải là trước kia ca ca thích nhất phóng hỏa hay sao Thì đại nhi cười hì hì nói Nghệ phong lau lau mồ hôi lạnh trên chán Biểu lộ chân thành nói với thi đại nhi Đại nhi phong ca ca sửa đổi rồi Hiện tại phong ca ca của nàng không thích phóng hỏa Phải bảo vệ môi trường cùng kiến trúc Phóng hỏa là không tốt Không ngờ Phong ca ca lại đổi tính đổi nếp rồi, ta còn đang muốn gọi ca ca cùng đi đốt nhà chơi đùa đây này. Thì Đại Nhi biếu môi nói. Nghệ Phong hít sâu một hơi khí lạnh. Đại Nhi chuyện phóng hỏa đốt núi cứ sao cho sư tôm nàng làm là được rồi, tốt hơn nàng vẫn lên sớm một chút cùng ta xuống núi. Nghệ Phong muốn khóc rồi, yêu hậu này đang làm cái gì? Khiến cho ngay cả Đại Nhi đáng yêu cũng biến thành đầu ấp không bình thường mất rồi Được rồi không nói với ca ca nữa Bất quá ta vẫn thích phóng hỏa đốt nhà Lúc trước phong ca ca đã dạy ta như vậy mà Thì Đại Nhi nói rất chân thành ạ Đại Nhi thực lực của Thủy Nhược phân kia thế nào Nghệ phong vội vàng lảng sang chuyện khác Hắn không dám cùng tiểu ma nữ đi sâu vào đề tài này thêm một chút nào nữa. Phong ca ca rất mạnh phải không? thì Đại Nhi hỏi ngược lại, nàng vẫn chưa từng biết rõ thực lực của Nghệ Phong, nội tâm vô vùng lo lắng. Thời điểm vừa xuất sơn, Nghệ Phong mới đột phá sư cấp, cho dù thiên phú mạnh mẽ, chỉ sợ là tướng cấp tam giai. Nghệ Phong cũng không giấu riêng Thi Đại Nhi. a. À... Thì Đại Nhi kinh hô một tiếng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Kinh ngạc chính là nghệ phong chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể phát triển đến cấp độ này. Lo lắng chính là tướng cấp tam giai so với Thủy Nhược Vân vẫn còn kém hơn rất nhiều. Đại Nhi là tướng cấp thất sai, Nghệ phong xứng sờ. Thủy Nhược Vân có thể ngang sức ngang tài cùng thi đại nhi, chẳng phải tương đương với việc Thủy Nhược Vân cũng là tướng cấp thất giai. Trinh lịch nhau tới tận bốn giai, Nghệ Phong cảm thấy vô cùng nhức đầu, bốn giai là một khoảng cách tương đối lớn đối mặt với thất giai phổ thông, hắn vẫn còn có chút tin tưởng, dù sao vũ khí của hắn cùng với lăng thần quyền đều có thể rút ngắn được khoảng cách. Nhưng đối thủ trước mắt lại là truyền nhân của tính Vân tôn, Nàng tuyệt đối không thiếu vũ khí cao cấp Đối diện với đệ tử của một đại tông môn Ưu thế của nghệ Phong đã không còn rõ ràng Thực lực chinh lịch tới bốn sai lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đau đầu Phong ca ca ca ca có hy vọng thắng không? Nếu không để Đại Nhi lên cùng nàng đánh thêm một hồi nữa Thì Đại Nhi nháy nháy mắt nói nghề phong liếc mắt nhìn tiểu ma nữ Sau đó lại lướt qua Thủy Nhật Vân trên đài thầm nghĩ Với thực lực của tính Vân Tông Vũ khí địa sai tuyệt đối không thiếu Coi như là mình thi triển lôi đình phá nhật kiếm Thì cũng không nhất định chiếm được ưu thế Thủy Nơ, Hơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Vân Với tư cách là đương đại truyền nhân của tính Vân Tông Chỉ sợ là vũ khí cao cấp trong tay tuyệt đối nhiều không kể siết Như vậy, Nghệ Phong thực không thể nghĩ ra hắn còn chiếm được ưu thế gì. Nghệ Phong hít sâu một hơi, thì thào, Xem ra chỉ có thể nương nhờ sự thần kỳ của ngụy Phệ Châu rồi, hy vọng nó có thể đề cao thân pháp mì ảnh có thể bù đắp sự trinh lệch thực lực bốn sai. Nghệ Phong âm thầm vạch ra kế hoạch tác chiến trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể bại bất kể là vì tôn nghiêm của lão đầu tử hay là vì tôn nghiêm của chính hắn phong ca ca ta tin tưởng ca ca nhất định có thể chiến thắng thừ thắng nàng ca ca hãy đánh cho nàng mông đích nở hoa luôn khi khi nếu không để nàng làm thì thiếp của ca ca cũng được sau này không có chuyện gì ta liền đi khi dễ nàng thì đại nhi cười khanh khách bản chất ma nữ biểu lộ vô cùng rõ ràng Nghệ Phong trợn trắng mắt không thèm nhìn tiểu ma nữ này nữa Chứng kiến Thủy Nhật Vân vẫn trầm rãi khôi phục thể lực trên đài Nghệ Phong cũng bắt đầu vận chuyển lăng thần quyết Cảm nhận được lăng thần quyết dược dị lưu chuyển trong cơ thể Khóe miệng Nghệ Phong nít lên nở một nụ cười nhạt. Luận về trình độ dược dị không một công pháp nào có thể so sánh cùng lăng thần quyết Chỉ có điều, ưu thế này trên phương diện giao chiến cũng không quá nổi bật Nó ruột gì, chính là ở phương thức tu luyện cùng với tốc độ Nghệ Phong không tự chủ được nhớ lại câu nói kia của lão đầu tử căn dặn hắn trước khi xuống núi Hắn trung quy vẫn cảm thấy lăng thần huyết còn ẩm chứa rất nhiều bí mật Nhưng hắn vẫn chưa khám phá xa được Ô, chỉ có thể từ từ tìm hiểu Tin tưởng đến một lúc nào đó Có thể khám phá toàn toàn bộ Áng diệu ẩm chứa bên trong lăng thần quyết Thủy Nhật Vân Cũng không dám coi thường nghệ phong Chút nào cho nên rất thành thực Điều chỉnh thực lực đến trạng thái tốt nhất Sau khi nàng hoàn tất Chuẩn bị mặt trời cũng đã Sắp xuống núi ánh mắt trời Nhàn nhạt chiếu xuyên qua rác Đấu trường tựa như đang phủ lên Hào khí cho trận quyết đấu này Lửa sắp diễn ra Thủy Nhược Vân trong ánh chiều tà, bay thẳng lên giác đấu trường, tựa như là tịch dương thần nữ. Như Vân tiếp nhận khiêu chiến, Thủy Nhược Vân hướng Nghệ Phong hành lễ, bình tĩnh nói: "Nàng vừa dứt lời, thân ảnh Nghệ Phong đã lập tức xuất hiện trước mặt nàng, tốc độ cực nhanh, khiến cho ánh mắt của Thủy Nhược Vân trở nên ngưng trọng." Mọi người chờ đợi đến sắp ngủ gật Nhìn thấy hai người đã xuất hiện trên đấu trường lập tức lấy lại tinh thần Cuối cùng trận quyết đấu cũng đã sắp bắt đầu Tà đế đương đại đối đầu với chuyện nhân tính Vân Tôn Thực là khiến cho người ta chờ mong Chuyện Mỹ Ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 456 Thủy vân Nghệ Phong nhìn thiếu nữ trước mặt tuổi không lớn lắm, có lẽ chỉ xấp xỉ bằng hắn, một thân thanh y càng tôn thêm vẻ thanh thuần thoát tục của nàng, khiến cho nàng tưởng như là tiên nữ trong đám người phàm. Khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã tản ra khí tức tự nhiên. Thân thể lồi lóng, so với thi đại nhi không thua kém chút nào. Mời! Thủy Nhật Vân thấy Nghệ Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, nhưng vẫn phong khiên vân đảm bày ra một cái thủ thí. Nghệ Phong di chuyển ánh mắt, rút ra tiêm hổ kiếm bên hông, khẽ vận chuyển đầu khí, bàn tay nhẹ nhàng huy vương, u y, xẹp qua một đạo quý tích vượt gì trong hư không? Mời! Nghệ Phong nhìn về phía Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, chờ đợi Thủy Nhật Vân ra tay. Thủy Nhật Vân cũng không chối từ đấu trong cơ thể bao trùm lên bảo kiếm, hào quang màu lan phóng đại, mũi kiếm rung rung mang theo từng tiếng xé gió, hướng về ngực nghệ phong đâm qua một kiếm. Đấu pháp của hai người không chút nào hoa mỹ, hai kiếm trực tiếp va chạm, phát ra một hồi thanh âm va chạm kinh khí tán phát ra bốn phía kích xả lên mặt đất. Khiến cho nền đá xanh bị đánh thành nát bấy, đá vụn bắn ra, mang theo vô số tiếng xé gió Sau khi lùi lại vài bước để lại trên mặt sàn đấu rất nhiều dấu chân sâu hoắn Nghệ Phong mới lảo đảo đứng vững được, cánh tay hắn run rẩy, cảm thấy huyết khí trong ngực có chút quay cuồng. Trạng thái như thế khiến cho Nghệ Phong hoảng hốt, không thể tưởng tượng được thực lực lại trinh lệch đến như vậy Cho dù lúc nãy hắn mới thi triển một thành lực lượng toái phá, nhưng trinh lệch lớn như thế, Nghệ Phong phỏng đoán, cho dù hắn thi triển mười thành toái phá cũng không phải là đối thủ của Thủy Nhược Vân. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm bắt đầu âm thầm tính toán được mất. Lăng Ngọc Nhã chứng kiến Nghệ Phong lào đảo, xứng sờ tại chỗ, nội tâm tràn ngập kinh gì cùng không tin tưởng. Đệ tử của hắn, sao lại yếu ớt đến như vậy? Trình độ như thế này có lẽ là không quá tứ sai. Với tính tình của hắn, sao có thể chọn một người như vậy làm đệ tử? Cho dù chưa tới 20 tuổi đã có được tu vi như vậy cũng coi là một người xuất sắc. Nhưng với ánh mắt cao ngạo của hắn, chỉ sợ là sẽ xem thường thiên phú như vậy. Trong mắt Lăng Ngọc Nhã, để tử mà liễu nhiên lựa chọn thiên phú tuyệt đối không thể thấp hơn Thủy Nhược Vân. Hiện tại Thủy Nhược Vân là tướng cấp thất sai, đây hoàn toàn là do nàng tự mình nỗ lực tu luyện. ngoại trừ chỉ điểm một chút trên phương diện tu luyện, mấy người Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối không cho nàng bất cứ một biện pháp nào trợ giúp nàng nhanh chóng đề cao thực lực. Đối với cường giả cấp độ giống như Lăng Ngọc Nhã, trụ cột vững chắc là vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể vì nóng lòng đề cao thực lực mà phá bỏ trụ cột. Bằng không, với thực lực của các nàng, nếu như giúp đỡ Thủy Nhược Vân nhanh chóng đề cao thực lực, sao nàng chỉ có tu vi tướng cấp thất sai? Lăng Ngọc Nhã đánh giá nghệ phong, rất khó tưởng tượng nổi, đệ tử của hắn cùng Thủy Nhược Vân lại thua kém nhiều như vật. Nhìn cánh tay nghệ phong có chút run rẩy, ánh mắt lăng ngọc nhã trở nên hoảng hốt Liễu nhiên, suốt cuộc ngươi đang muốn làm cái gì? Đồng dạng xứng sờ còn có mấy lão nhân đứng gần trạm lam viện trưởng Bọn họ vốn cho rằng đệ tử liễu nhiên nhất định kinh thế hãi tục Nhưng mà thực tế lại khác xa một trời một vực Không đến tướng cấp tứ sai lại dám đến khiêu chiến chuyển nhân tính vân tôn Rốt cuộc liễu nhiên này đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thấy thanh danh của mình quá lớn, cho nên để cho đệ tử đến vứt hết mặt mũi đi hay sao? Trinh lịch ba bốn sai còn đánh đấm cái gì nữa? Có đôi khi trinh lịch thực lực là không thể bù đắp nổi, đặc biệt là đối với một đại tôn môn như tính Vân Tông, bọn họ không thiếu công pháp, muốn dựa vào công pháp đền bù trinh lịch là chuyện không thể nào. Mấy người quay đầu nhìn về phía trạm lam viện trưởng chỉ thấy sắc mặt lão không biến hóa chút nào Vẫn thần Xu thái hư như trước Khiến cho mấy vị lão nhân này không khỏi xứng sờ Lập tức suy đoán chẳng lẽ tiểu tử này còn điều gì cổ quái Thì đại nhi nắm chặt bàn tay thanh tú So với nghệ phong nàng còn khẩn trương hơn Nàng vẫn cho rằng phong ca ca của nàng vô cùng bất phàm Nhưng chinh lịch tứ sai, hắn có thể chiến thắng nổi sao Thi Đại Nhi rất rõ ràng Vừa nãy sao đấu Thủy Nhược Vân vẫn chưa bộc lộ toàn bộ thực lực Đương nhiên là thi Đại Nhi cũng như vậy Phong ca ca, ta tin rằng ca ca nhất định sẽ có thể chiến thắng Ta tin rằng ca ca sẽ vì Đại Nhi mà đánh cho mông đích nàng nở hoa Chuyện nhân tính vân tôn quả nhiên là rất mạnh Không giống với lời đồn một chút nào Chỉ biết cùng sư huyên để đảm đạo nhân sinh lý tưởng Nghệ phong cười, lắc lắc cánh tay, xua đi cảm giác run rẩy. Nếu như thực lực ngươi chỉ có như vậy, tốt nhất ngươi nên nhận thua đi Mang theo người thánh tôn ly khai tính vân tôn ta thủy nhật vân nhìn nghệ phong bình tĩnh nói cặp môi đỏ mọng mì hoặc dụ người mất máy ha <cười> ha so về tự đại tính vân tôn các ngươi sao có thể là đối thủ của thánh tôn ta trong từ điển của bản thiếu gia ta không có hai từ nhận thua đặc biệt là với tính vân tôn các ngươi sư tôn ta khinh thường ngươi ta đồng dạng cũng như vậy Nghệ Phong nói xong quay sang nhìn Lăng Ngọc Nhã quả nhiên chứng kiến thân hình nàng chấn động. Chuyện này khiến cho Nghệ Phong càng thêm hoài nghi, giữa hai người này nhất định có một bí mật rất rất lớn. Hắc hắc, ta nhất định phải lột trần cái bí mật này ra mới được. Không phải là Lăng Ngọc Nhã mang cốt nhục của lão đầu tử đấy chứ. Lão đầu tử kiên quyết giữ lại nhưng nàng lại phá bỏ cái thai. Sau đó lão đầu tử mới biến thành hận nàng Nghệ Phong thầm suy đoán càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn Nếu ngươi khiên thường vậy thì lấy thực lực của mình để chứng minh đi Thủy Nhật Vân phản kích lời kiếm xuyên phá hư không một lần nữa đâm tới trước ngực Nghệ Phong Mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt mũi kiếm đã đến gần Nghệ Phong Nghệ Phong vận chuyển đấu khí bao phủ toàn thân, toàn thân tựa như là bao phủ một tầng ánh sáng Nhìn mũi kiếm đâm tới, thân ảnh hắn lói lên, mang theo tiếng xé gió biến mất tại chỗ Lợi kiếm vạch phá địa phương Nghệ Phong vừa đứng, lập tức hình thành nên một đảo không gian toái ngấn Thủy Nhật Vân thấy Nghệ Phong tránh thoát, sắc mặt không biến hóa chút nào, thu kiếm, một lần nữa đâm ngang ra Mọi người chứng kiến Nghệ Phong một lần nữa tránh thoát Nhưng cũng chỉ lắc đầu đối với trận quyết đấu này không còn chút kỳ vọng nào Vốn cho rằng thực lực Nghệ Phong không quá kém Ai ngờ lại thua kém truyền nhân tính Vân tôn tới tận bốn sai trị lệch thực lực như vậy còn đánh đấm cái gì nữa Chắc chắn là thua rồi còn gì Thật không hiểu Thánh tôn đang làm cái gì nữa Sao lại chọn ra một người như vậy Khó khăn lắm Thánh tôn mới đồng tâm hiệp lực để cử được xa một người Không thể tưởng tượng được lại yếu ớt đến như vậy Đúng vậy Còn không bằng mời truyền nhân của Thánh âm Tông ra nghênh chiến tối thiểu còn có chút phần thắng Chẳng lẽ toàn bộ người Thánh tôn điên hết rồi sao Che lệch bốn dai Lấy cái gì ra mà mù đắp Hục Xem ra Thánh Tông là không còn lựa chọn nào khác Sau khi thất bại lần này, chỉ sợ rằng Thánh Tông sẽ một lần nữa biến mất rồi Chập chập, nếu Thánh Tông liên hợp lại, cho dù là cả hai tính Vân Tông cũng không là cái gì Thực không ngờ, bây giờ lại bị tính Vân Tông chèn ép, hắc hắc Sắc mặt một vài người Thánh Tông đã khó coi tới cực điểm, không rõ Thánh Địa đang làm cây rượu gì Sao lại phái ra một người như vậy? Trong lòng đã âm thầm tính toán, nếu Nghệ Phong thất bại, bọn hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho Nghệ Phong. Nhưng mà những đại môn phái của Thánh tôn dường như là không có chút mất kiên nhẫn nào. Tuy rằng họ đã rời khỏi Thánh tôn tự lập môn phái, nhưng dù sao vẫn là nhất thể, bọn họ tuyệt đối sẽ không đề cử một cá nhân khiến cho Thánh tôn mất hết mặt mũi. Bung chi sau khi đệ tử của bọn họ trở về đã từng không ít lần đề cập tới cái tên Nghệ Phong. Người như thế tất có chỗ kỳ lạ. Cho nên bọn họ vẫn kiên nhẫn theo dõi trận quyết đấu, mặc dù chứng kiến Nghệ Phong bị đánh đến không có lực hoàn thủ, nhưng nội tâm vẫn lặng lặng chờ đợi. chuyện mĩ ảnh tác giả Anh Gai Mây Thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện chấm o chương 457 ta còn biết tránh Chẳng nghe ngươi chỉ biết trốn hay sao lời kiếm của Thủy Nhật Vân một lần nữa đâm vào không khí suốt cuộc cũng ngừng lại nhìn thẳng nghệ phong ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước không ta còn biết tránh Nghệ Phong chân thành nói câu trả lời khiến cho mọi người trợn mắt há hút mồm tất cả chợt có chung một ý nghĩ, đó là phải bóp cổ tên này, bóp chết hắn. Vậy thì để xem ngươi có thể tránh bao nhiêu lần. Tựa Hồ Thủy Nhược Vân cũng minh bạch mở mồm nói chuyện với Nghệ Phong chỉ là lãng phí thời gian, thân ảnh nàng lao tới như vũ bão, đấu khí màu lam một lần nữa bao phủ lên trên thân kiếm. Mũi kiếm lại chớp đồng quang mang màu vàng Nghệ phong thấy vậy chợt có vài phần ngạc nhiên Không ngờ Thủy Nhật Vân lại đồng thời tu luyện hai loại đấu khí thuộc tính khác nhau Bất quá, thế thì sao, so với lăng thần quyết ngũ hành đồng tu Nàng còn kém xa lắc xa lơ Chỉ có điều quan sát độ phù hợp giữa đấu khí trên thân kiếm cùng mũi kiếm Nghệ Phong hiểu rõ Thủy Nhật Vân vẫn dùng hai loại đấu khí này đã đạt tới trình độ vô cùng thành thạo. Tuy rằng Nghệ Phong kiêm tu đấu khí ngũ hành, nhưng về phương diện này so ra vẫn kém hơn nàng Tật! Thủy Nhược Vân dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng tới Nghệ Phong Lợi kiếm trong hư không lưu lại một cái bóng mờ, mang theo tiếng xé gió xiết gào Mọi người trở nên khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong có chút hả vê Xem lần này ngươi tránh như thế nào Trong đầu mọi người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này chứng kiến mũi kiếm đâm vào trong cơ thể Nghệ Phong Tàn ảnh Mọi người hoảng hốt chứng kiến tàn ảnh tiêu tán trong tư không, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin Trời ạ Đây là tốc độ gì? Thực lực tam giai sao có thể phát huy ra tốc độ khủng bố đến như vậy? Tàn ảnh Điều này sao có thể Đến cùng tiểu tử này vừa thi triển ra thân pháp gì? Địa sai, Bất kể là người có nhãn lực hay là không có nhãn lực Đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt Thân pháp địa sai tuyệt đối là thứ mà có tiền có quyền cũng chưa chắc mua được Có lẽ là đã sớm thất truyền Mọi người hít sâu một hơi, chứ tàn ảnh tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đã hoàn toàn khác trước. Mặc kệ thực lực Nghệ Phong thua kém Thủy Nhược Vân bao nhiêu. Nhưng với loại tốc độ này, hắn tuyệt đối sáng để mọi người coi trọng. Thủy Nhược Vân chứng kiến lời kiếm đâm vào hư không, sắc mặt rốt cuộc cũng biến đổi. Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ nhiều thêm vài phần thận trọng. Xì. Trong lúc Thủy Nhật Vân còn đang tìm kiếm thân ảnh Nghệ Phong, một cố năng lượng cường đại chợt đánh về phía nàng từ phía bên trái. Lợi kiếm Nghệ Phong mang theo đấu khí, đâm thẳng về phía cánh tay ưu mỹ của Thủy Nhật Vân, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Khiến cho Thi Đại Nhi đang quan sát cuộc chiến âm thầm biếu môi, thì thào. Phong ca ca thực không có chút phong độ nào, không ngờ lại ra tay ác độc đến như vậy. Tiêm hổ kiếm mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt đã tới trước người Thủy Nhật Vân Tốc độ so với đòn tấn công vừa nãy của Thủy Nhật Vân còn nhanh hơn vài phần Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Thủy Nhật Vân So với nghệ phong Thủy Nhật Vân đẹp như tiên nữ đương nhiên là giành được nhiều hảo cảm hơn Trong nháy mắt mũi kiếm đâm sát tới, thân ảnh Thủy nhiệt Vân đột nhiên chuyển động, lợi kiếm trong tay dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đảo ngược lại nghênh đón tiêm hổ kiếm chỉ còn cách thân thể ngàn không tới vài phân. Đinh! Hai thanh lợi kiếm va chạm vào nhau, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là mũi của hai thanh kiếm kết nối với nhau một cách hoàn mỹ. Phanh! Kinh khí bắn ra nện lên sàn đấu phá nát rất nhiều đá xanh thân ảnh hai người tách ra đồng thời lui lại vài bước một kiếm này là kiếm thứ nhất nghệ phong chủ động công kích kết quả hai người ngang sức ngang tài y phục của nghệ phong cùng thủy Nhược vân bị dư ba thổi bay phần phật một nam một nữ lặng lặng nhìn nhau không cảnh chợt có chút tiêu sái tự nhiên mọi người thấy một màn như vậy tình thần chợt cảm thấy vô cùng hưng phấn Một lần giao đấu đã kinh tan động phách đến như vậy Có lẽ trận chiến này sẽ càng ngày càng thêm đặc sắc Một vài người vốn không ôm một chút hy vọng nào đối với Nghệ Phong Sau khi chứng kiến tốc độ cùng công kích lăng lệ của Nghệ Phong Ngược lại đã xuất hiện một chút tin tưởng Tuy rằng vẫn cho rằng Nghệ Phong thua là điều chắc chắn Nhưng tối thiểu cũng có thể cầm cự lâu một chút Cũng không uổng công bọn hắn đến đây một chuyến Ngược lại, Lăng Ngọc Nhã chợt nhíu mày. Với thực lực của Nghệ Phong, cho dù là dưới sự hỗ trợ của tốc độ cũng không thể nào đánh ngang tay cùng Thủy Nhược Vân. Ngay cả Thủy Nhược Vân cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, rõ ràng thực lực đối phương thua kém nàng nhiều như vậy. Rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì lại có thể đánh ngang tay cùng nàng? Thủy Nhược Vân không dám coi thường Nghệ Phong nữa. Nhớ lại lần va chạm vừa rồi, trên thân thanh kiếm của nàng xuất hiện năng lượng dị thường, chỉ có điều vừa chạm vào đã biến mất, khiến cho nàng không dám xác định. Đối với Thủy Nhật Vân, nghệ phong đã xếp nàng vào loại thành phần cực kỳ nguy hiểm, không thể tưởng tượng trong hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ đó, nàng vẫn có thể xuất kiếm ngăn chặn mũi kiếm tiêm hổ kiếm. Kiếm pháp thành thạo, lăng lệ đến như vậy cũng khó trách vài năm trước tiểu ma nữ lại phải ăn quả đắng trong tay của nàng. Chuyện nhân tính vân tôn quả nhiên bất phàm. Nghệ phong hít sâu một hơi, vận chuyến đấu khí trong cơ thể sồn lên trên tiêm hổ kiếm. Một quả cầu năng lượng màu xanh da trời được bao phủ trong đấu khí, xuất hiện tại mũi kiếm. Được quán chú năng lượng màu xanh, không ngờ mũi kiếm tự động hấp thu năng lượng trong tư không Dung nhập vào bên trong tiêm hổ kiếm, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể tăng thêm một phần lực công kích cho tiêm hổ kiếm Phể châu quả nhiên là thứ tốt Nghệ phong chứng kiến cảnh tượng này, nhìn không được cảm thán chợt nhớ lại sơn đồng kia Trong đó chính là một viên phể châu chân chính Không phải là thứ mà phòng chế phẩm như Ngụy Phệ Châu có thể so sánh nếu có thể dung hợp với nó chập chập. Thậm chí Nghệ Phong không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó sẽ như thế nào. Với sự thần kỳ của Phệ Châu, Nghệ Phong lập tức có thể san lớp trinh lệch thực lực giữa hắn cùng Thủy Nhược Vân. Từ đó có thể thấy được Phệ Châu kinh khủng đến mức nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần, lặng lặng nhìn Thủy Nhược Vân. Tuy rằng vừa nãy hai người ngang tay, nhưng là do hắn chủ động công kích cộng với việc Thủy Nhật Vân không kịp trở tay, cho nên là hắn chiếm được tiên cơ. Nếu so sánh thực lực chân chính, nghệ phong còn kém Thủy Nhật Vân rất nhiều. Thủy Nhật Vân không ngừng huy vũ lời kiếm trong tay kiếm ảnh đầy trời bao phủ trước người nàng, hình thành nên một tấm võng trùm kín một phiến tư không. Tư không có chút chấn động. Không khí không ngừng ba động, không ngừng có dòng khí đập lên liếm võng Vũ khí nhật sai Tỏa diệt kiếm Thủy nhật phân yêu kiều quát lên một tiếng, không ngừng đẩy cao tốc độ huy kiếm Nghệ phong chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này chợt có chút hoảng hốt Cường giả thất sai thi triển ra vũ khí cao cấp, lực lượng phóng xuất ra sẽ kinh khủng đến cỡ nào Nghệ phong không thể tưởng tượng nổi Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến ảnh, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, khiến cho người ta không xác định nổi thân ảnh nào mới là bản thân hắn. Mọi người chứng kiến một màn này, vừa sợ hãi uy thế của kiếm chiêu của Thủy Nhật Vân vừa bội phục thân pháp của Nghệ Phong. Có lẽ Nghệ Phong sắp thất bại. Không thể tưởng tượng nổi Thủy Nhật Vân lại nóng lòng như vậy, không ngờ nhanh như vậy đã thi chuyên ra vũ ký nhật sai. Với thực lực ác đảo đối phương tổng với việc thành thảo vũ khí Nhật Giai, bại cuộc của Nghệ Phong đã đỉnh rồi. Chứng kiến Nghệ Phong bị kiếm võng bao phủ, có người lắc đầu thở dài. Một chiêu tỏa diệt kiếm này của Thủy Nhận Vân dị thường khủng bố, cho dù thi Đại Nhi gặp được cũng phải xe chừng. Chuyện mỹ ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio.org mươi 458 Vứt bỏ binh khí Vũ khí nhật sai tà vô kiếm Nghệ Phong nhìn về phía kiếm vóng áp sát tới Hắn hét lớn một tiếng thân ảnh không ngừng chớp động tiêm hổ kiếm trong tay không ngừng chém ra bốn phía Kiếm ảnh đầy trời tạo nên một quả cầu bao phủ lấy Nghệ Phong Ngoại nhân không thể thấy rõ bóng sáng của hắn toàn bộ kiếm ảnh đều chĩa mũi kiếm ra phía bên ngoài, phảng phất tượng như là vạn kiếm sắp đồng thời công tới. Tà vô kiếm là một trong số ít những vũ khí của lão đầu tử, vũ khí mà lão đầu tử chỉ dạy. So với những vũ khí khác, nghệ phong càng thêm chuyên tâm tu luyện. Cho dù là thời gian tu luyện lôi đình phá nhật kiếm cũng so ra kém. vài lão nhân đứng ở trên ngọn cây chứng kiến kiếm ảnh của hai người. Suốt cuộc cũng có người mở miệng Khi xưa liễu nhiên chính là dựa vào tà vô kiếm khiến bao nhiêu cường giả phải khiếp sợ Không thể tưởng tượng được chúng ta lại có thể được chiêm ngưỡng uy lực của nó thêm một lần nữa Ha <cười> ha Vũ khí Tà tôn trong tay Nghệ Phong thi triển ra y như khuôn đúc Với độ tuổi như vậy đã có thể thi triển ra uy lực như thế Rất hiếm có Nữ Hoa Nhi tính Vân Tông kia cũng không tệ Lăng Ngọc Nhã năm đó bằng tuổi nàng thi triển ra tỏa diệt kiếm uy lực tuyệt đối không thể bằng nàng bây giờ Tà vô hữu kiếm là vũ khí chỉ tà Tông mới có Tỏa diệt kiếm lại là vũ khí cao dai độc quyền của tính Vân Tông Ngang sức ngang tài như vậy Chỉ có điều lực lượng của nghệ phong vẫn kém hơn một chút Chỉ sợ là một chiêu này tỷ lệ bại của hắn rất cao Trạm lam viện trưởng, tôn lão, hai người thấy thế nào? Ha <cười> ha, các ngươi cứ từ từ mà quan sát. Tiểu tử kia tuyệt đối sẽ khiến cho các ngươi chấn động. Trạm lam viện trưởng vẫn không tiết lộ ra chân tướng cười cười nói. Tôn lão cũng không nói gì trong suy nghĩ của lão. Lão gia hỏa liễu nhiên tâm cao khí ngạo như vậy sao có thể sai đệ tử đến đề cao uy phong của tính vân tôn. Bất quá! Tôn Lão chợt nhớ toi chuyện năm đó giữa Liễu Nhiên cùng Lăng Ngọc Nhã, với kẻ tính tình cổ quái như Liễu Nhiên chuyện xỉm nịnh cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Tính cách Liễu Nhiên biến ảo vô thường, không ai có thể nắm bắt được. Thủy Nhược Vân nhìn thân ảnh nghệ phong mờ nhạt trong kiếm võng thấy hắn chỉ có thể dùng sức huy vũ lời kiếm trong tay, mật độ kiếm ảnh một lần nữa được tăng thêm bao trùm lên trên kiếm võng Thanh! Từng đảo kiếm ảnh va chạm vào nhau Bắn ra vô số kình khí Đá lát trên mặt xác đấu trường bị đánh nát vụn cuốn lên một đá Khiến cho cư không vốn đã mờ ảo lại bao phủ thêm một tầng bụi mù màu xám Vô số trận cuồng phong quét ngang thiên địa Đồng thời thổi tan những kiếm kiếm ảnh còn sót lại Tư ba khổng lồ lập tức cải biến phương hướng của cuồng phong Đông, đông Tiếng va chạm vang lên không dứt Hai người đồng thời dốc hết toàn lực Thủy Nhật Vân ở bên ngoài không ngừng huy vũ đấu khí bột phát ra kiếm ảnh chói buộc Nghệ Phong. Mà Nghệ Phong được bao phủ trong một quả cầu kiếm ảnh không ngừng bổ sung thêm kiếm ảnh ngăn cản công kích của Thủy Nhật Vân. Hai loại kiếm ảnh không ngừng va chạm tiêu tán, ngưng tụ rồi lại tiêu tán, lại ngưng tụ. Thủy Nhật Vân không hề cảm thấy suốt ruột đồng thời Nghệ Phong cũng như vậy. Hai người vô cùng ăn ý đối kháng nhau Dường như là đều đang chờ đợi đối phương kiệt sức Đương nhiên, một vài người cảm thấy thế cuộc hiện tại của Nghệ Phong là rất không tốt Nghệ Phong muốn ngăn cản công kích của Thủy Nhược Vân nhận định phải tiêu hao đấu khí hơn Thủy Nhật Vân rất nhiều Nếu còn tiếp tục như vậy, người đầu tiên không chịu nổi chính là Nghệ Phong Mọi người yên lặng chờ đợi nghệ phong chiến bại, nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là, nghệ phong tựa hồ là không có chút nào suy hiếu, ngược lại có xu thế càng đánh càng mạnh. Mọi người trợn mắt nhìn nhau đối với tình huống vượt gì này nghi hoặc vạn phần. phanh một tiếng nổ lớn sơn e, nơ, a, nơ, g, một đạo nhân ảnh phóng thẳng ra từ bên trong quả cầu kiếm ảnh. Thủy Nhược Vân thấy vậy lập tức đâm tới một kiếm, hào quang màu vàng trên mũi kiếm rực sáng, lợi kiếm cắt phá không gian không ngờ tạo thành một vết sách. Có thể thấy được, một kiếm này hung mãnh đến cỡ nào. Đinh, tiêm hổ kiếm cùng lợi kiếm của Thủy Nhược Vân va chạm vào nhau, vẫn là mũi kiếm đối mũi kiếm, sau đó cả hai đồng thời bắn ngược về đằng sau, khó khăn lắm mới có thể trụ vững được. Sau khi hai người ổn định lại cước bộ Bầu không khí chợt có chút nặng nền Thân ảnh hai người nằm chính giữa tầm mắt chúng nhân Vẻ mặt Thủy Nhược Vân vẫn lạnh nhạt như trước Đồng giả y phục của Nghệ Phong vẫn hoàn hảo Chỉ có điều trên khóe miệng vẫn còn vương vẫn một vệt máu tươi Nghệ Phong lau máu trên khóe miệng Ánh mắt nhìn về phía Thủy Nhược Vân vô cùng ngưng trọng Quả thực Tỏa diệt kiếm vô cùng mạnh mẽ Cho dù bản thân dùng đến tà vô hữu kiếm để phòng ngự Hơn nữa còn kết hợp cùng thân pháp mì ảnh mẽ tránh Nhưng vẫn bị nó đà thương Điều này không phải là do vũ khí tà tông không bằng tỏa diệt kiếm Mà là do thực lực hơn I, U, v, Q, Q, a, Hai người trinh lệch quá lớn Nếu không phải có thân pháp mì ảnh cùng ngụy thần châu trợ giúp Hắn không chỉ là phun ra một chút máu tươi thôi đâu. Mọi người chứng kiến khóe miệng Nghệ Phong chảy ra một tia máu đỏ tươi toàn bộ đều ngốc chết tại chỗ. Tuy rằng lần giao phong này Nghệ Phong thất bại, người tinh mắt đều có thể nhìn ra điều này, nhưng không ai giếu cợt Nghệ Phong. Trinh lệch bốn sai, dưới tình huống thi triển ra vũ khí nhật sai, không ngờ chỉ đánh cho hắn thổ ra một chút máu điều này cũng đủ để khiến cho người ta sùng bái rồi. thì đại nhi chứng kiến nghi phục nghệ phong vẫn hoàn hảo không khỏi hừ một tiếng lẩm bẩm. khẳng định là phong ca ca muốn giữ hình tượng mới thổ thương. nếu không phải là hắn muốn bảo vệ nghệ phong chỉ sợ là một chút máu này cũng sẽ tuyệt đối không phun ra đâu. hừ tự kỷ đến mức chán sống rồi. Nghệ phong ổn định lại huyết khí đang quay cuồng thân ảnh hắn chợt lói lên tiêm hổ kiếm được bao phủ đấu khí. Một đảo năng lượng màu xanh nhấp nháy trên mũi kiếm hung hang đâm thẳng về phía Thủy nhược Vân. Không hề có một tia hoa mỹ trong nháy mắt đã đâm tới trước ngực Thủy nhược Vân. Đinh! lợi kiếm của hai người lại va chạm thêm một lần nữa vừa va chạm đã lập tức tách ra. Thủy Nhược Vân lại cảm nhận được cảm giác kỳ quái này, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, Nghệ Phong đã đâm tới kiếm thứ hai. Đinh! Đinh! Nghệ Phong không ngừng đâm ra vài kiếm, toàn bộ đều bị Thủy Nhược Vân ngăn cản, ngoại trừ tạo thành vài đảo kình khí xa, không thu hoạch được một chút hiệu quả nào. Ngược lại bởi vì thực lực của Thủy Nhược Vân quá mạnh mẽ, lại khiến cánh tay hắn tê sần một hồi Cho dù là dựa vào tác dụng thôn phệ cùng phá toái của Ngụy Phế Châu, vẫn không thể bù đắp trinh lệch giữa hai người Nghệ Phong hít sâu một hơi, bộc phát ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể Cả người hắn bao phủ trong một tầm ánh sáng Đấu khí toàn thân sồn lên trên tiêm hổ kiếm Đấu khí khổng lồ khiến cho tiêm hổ kiếm phát ra hào quang rực rỡ Uy thế cực lớn Khiến cho ngay cả không gian cũng bị bóp méo Cùng lúc đó Nghệ Phong không quên rót năng lượng của ngụy thần châu vào bên trong tiêm hổ kiếm Lập tức nguồn năng lượng phía trên mũi kiếm ngưng tụ lại Thu liếm hào quang Mật đầu ngưng tụ của đấu khí trên thân tiêm hổ kiếm trở nên đậm đặc nhất Cùng lúc đó, đạo năng lượng màu xanh trên mũi kiếm lại càng thêm nhấp nháy. Thủy Nhật Vân chứng kiến đạo năng lượng màu xanh này không tự chủ được trái tim đập nhanh hơn một chút, đồng thời cảm nhận được uy thế lớn lao trên thân tiêm hổ kiếm, ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng, lực lượng này không ngờ đã vượt qua nàng. Thủy Nhược Vân cảnh giác quan sát nghệ phong đồng thời đợi hắn đâm ra một kiếm này. Nhưng mà... Nghệ Phong lại làm ra một cử động điên cuồng không ai ngờ tới được Không ngờ hắn lại lăng thanh tiêm hổ kiếm trong tay đi Tiêm hổ kiếm sẽ qua một đạo tàn ảnh trong không trung bắn thẳng về phía Thủy Nhược Vân Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Quy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện .org, Chương 459 Tháng Chứng kiến nghệ phong phi thanh tiêm hổ kiếm tới Thủy nhược Vân cũng không khỏi khẽ giật mình. Trong lúc nàng vẫn còn đang kinh ngạc tiêm hổ kiếm đã bay tới trước mặt nàng, lúc này Thủy nhược Vân mới vội vàng ngăn cản, muốn đẩy vang tiêm hổ kiếm ra. Thời điểm lợi kiếm của nàng tiếp xúc với tiêm hổ kiếm Thủy nhược Vân cảm nhận được một cố lực lượng cường đại tới cực điểm tuôn ra, cánh tay nàng bị chấn động đến run rẩy. Thủy Nhược Vân kinh hãi, vội vàng vận chuyển đấu khí toàn thân, phồn lên trên thân kiếm, mới có thể ngăn cản cố lực lượng khiến cho người ta sợ hãi truyền ra từ Tiêm Hổ Kiếm. Tuy rằng Tiêm Hổ Kiếm bị Thủy Nhược Vân cản lại, nhưng lực lượng vẫn không chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm cuồng bạo, khiến cho Thủy Nhược Vân liên tục bị đẩy lùi về phía sau, cắn gượng lắm nàng mới có thể ổn định lại bước bộ. Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào, đột nhiên cảm thấy năng lượng nàng dồn lên trên thân lợi kiếm tựa như là bị cắn nuốt sạch sẽ. Không còn năng lượng duy trì, nàng sao có thể ngăn cản được lực lượng của tiêm hổ kiếm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lợi kiếm đã vụt khỏi bàn tay của Thủy Nhật Vân bị tiêm hổ kiếm đánh bật lên trên không trung. Hai thanh lợi kiếm tạo thành một đường vòng cung tắm thẳng lên trên vách núi. Lợi kiếm đã phóng ra sao còn có lực lượng mạnh như vậy Có thể đánh bay lợi kiếm trong tay Thủy Nhược Vân Nghệ Phong chứng kiến Thủy Nhược Vân bị đánh lùi lại Lập tức không bỏ qua cơ hội này Thân ảnh lói lên trọng quyền ẩm chứa lực lượng Đánh thẳng tới Thủy Nhược Vân Toái phá Nghệ Phong hét lớn một tiếng Đấu khí trên đầu nắm tay tăng vọt Tản ra uy thế khủng khiếp Bá đạo tới cực điểm chỗ quyền đầu lướt qua, hư không khẽ vặn vẹo, mang theo tiếng gào thét của kình phong. Mọi người thấy cảnh này hoảng sợ trợn mắt nhìn nhau uy lực một quyền này đã vượt xa thực lực của bản thân nghệ phong coi như là vũ khí địa giai cùng không thể đề thăng nhiều lực lượng như vậy. đây là vũ khí gì. thủy Nhật vân đảo mắt nhìn qua trọng quyền chỉ có thể sử dụng thân pháp né tránh. Trong lúc vội vàng, bộ dáng biến thành vô cùng chật vật Hiển nhiên bị nghệ phong đánh trở tay không kịp Trốn Ngươi trốn được sao? Nghệ phong thấy Thủy Nhật Vân né tránh, hắn cười lạnh một tiếng Tuy rằng tốc độ của ngươi nhanh nhưng so với ta vẫn còn kém hơn một bậc Trọng quyền của nghệ phong đổi hướng tạo thành một đường cong, không tốn một chút thời gian nào, một lần nữa đánh tới phương hướng Thủy Nhược Vân tránh né. Phương thức xuất quyền liên miên bất tuyệt này chính là vương lão quét sắc ở học viện Trạm Lam dạy cho hắn tuyệt học như vậy, cũng chỉ có người như vương lão mới có thể truyền dạy cho người khác. Trọng quyền một lần nữa đánh đến trước mặt Thủy Nhược Vân, khiến cho nàng hoảng hốt. Chỉ có thể một lần nữa di chuyển, né qua một bên Lần này so với lần trước lại càng thêm chật vật Thậm chí tay của nàng còn phải trống xuống mặt đất vô cùng sơ bẩn Nghệ phong thấy thế nụ cười trên mặt càng thêm đậm Nắm đấm xẹt qua một đường cong, lập tức đánh ra huyền thứ ba Quyền thứ ba hoàn toàn tiếp nối quyền thứ hai tuyệt học vua vương lão càng đánh ra nhiều quyền, lực lượng tổng dồn lại càng thêm lớn. Tuy rằng hiện tại số lượng quyền Nghệ Phong có thể đánh ra không bằng vương lão, nhưng Nghệ Phong vẫn hy vọng Thủy Nhược tránh được thêm vài quyền nữa. Để xem đến lúc đó nàng có thể đỡ được một quyền cuối cùng như thế nào. Thủy Nhược vân thấy hắn đánh ra quyền ti hơn U, V... Quy quy cu ba, suốt cuộc nàng cũng không né tránh được nữa, chỉ có thể vận chuyển đấu khí bao trùm lên trên nắm tay thanh tú, lập tức vận dụng một bộ vũ khí điện sai của sư môn, nghênh đón nắm tay của nghệ phong. Phanh, hai quyền va chạm với nhau, khóe miệng chảy ra một tia máu, thủy nhược vân cũng không khá hơn bao nhiêu, khóe miệng nàng cũng đã xuất hiện vết máu, cánh tay run rẩy Địa điểm hai người va chạm, Từ không vỡ nát, tạo thành không gian liệt phùng, kình khí quét ngang bốn phía. Mọi người thấy một màn này, toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả đều biến thành ngốc trệ Tốc độ cùng phương thức xuất quyền của Nghệ Phong mang đến cho bọn họ xung động rất lớn, đồng thời, lực lượng bảo phát ra khiến bọn họ kinh hãi. Trạm Lam viện trưởng thấy vậy, chỉ nhỏ giọng thì thầm. Tiểu tử này quả nhiên có phúc xuyên. Không ngờ vương lão lại dạy cho hắn bộ tuyệt học này Mấy người tôn lão có thính lực hạng gì Nghe được mấy lời này của trạm lam viện trưởng lập tức hỏi ngươi biết được chiêu thức này của hắn Trạm lam viện trưởng cười cười, nói bộ huyền pháp này là do hai môn vũ khí cao cấp xung hợp thành, cho nên mới có thể đề thăng thực lực lớn đến như vậy. bất quá, phương thức hắn xa huyền là do một vị lão giả trong học viện ta chỉ dạy. phương thức xa huyền phối hợp với huyền thế bá đạo quả nhiên là một chiêu vô cùng cường hãn, xem ra còn hơn vũ khí thiên giai rất nhiều. nữ hoa tính vân tông gặp nguy hiểm rồi, hiện tại nghệ phong chiếm lấy thế chủ động. Nếu nghệ phong một mực sử dụng phương thức công kích này Cho dù nữ hoa kia có chiêu thức cường thế cũng không có cơ hội thi triển ra Không đến mức đó, với thực lực của nữ hoa nhi, một quyền bước lui nghệ phong Chỉ cần thời gian một hơi, nữ hoa tính vân công có thể một lần nữa nắm lại thế chủ động Bất quá, ta xem nghệ phong sẽ tuyệt đối không cho nàng cơ hội này Há đây không phải là điều nghệ phong có thể quyết định trinh lệch thực lực quá lớn cho dù hắn muốn cũng không ngăn được nữ hoa nhi Thủy Nhược Vân này. Trong lúc mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, nghệ phong vất vả lắm mới có thể nắm được thế chủ động, há lại có thể cho Thủy Nhược Vân đơn giản như vậy đã đoạt lại được. Nghệ Phong hiểu rõ Thủy Nhược Vân nhất định còn có chiêu thức cường đại chưa thi triển ra Nếu để nàng thi triển ra chỉ sợ là hắn sẽ giữ nhiều lành ít Cho nên Nghệ Phong nhất định không thể cho nàng cơ hội này Chứng kiến khí thế của Thủy Nhược Vân không ngừng đề thăng Đấu khí không ngừng ngưng tổ lên trên bàn tay Nghệ Phong đã biết rõ chủ ý của Thủy Nhược Vân Chính là nương nhờ lực lượng cường đại của nàng, một lần nữa bức khai bản thân mình, sau đó đoạt lại thí chủ động. Nhưng mà, nàng còn có cơ hội này sao? Thuấn phi, thân ảnh nghệ phong lập tức biến mất trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc Thân ảnh nghệ phong đã xuất hiện phía sau lưng Thủy Nhật Vân, toái phá hung hăng đánh về phía sau lưng nàng. Nếu một quyền này đánh chung Thủy Nhật Vân nhất định sẽ trọng thương Thủy Nhật Vân với tư cách là truyền nhân của tính Vân Tông Cũng không phải là loại người yếu ước cảm nhận được kinh khí cường đại phía sau lưng Nàng vội vàng xoay người hướng về nắm đấm của nghệ phong nghênh đón Thuấn Si Nghệ phong một lần nữa Thuấn Si không va chạm cùng Thủy Nhật Vân Lúc xuất hiện, một lần nữa đã ở phía sau lưng Thủy Nhật Vân, quyền thế không đổi đánh thẳng đến phía sau lưng của nàng. Thủy Nhật Vân hốt chỉ có thể một lần nữa xoay người, dùng quyền nginh đón nghệ phong, chỉ có điều khí thế của một quyền này đã yếu hơn rất nhiều. Thuấn phi, nghệ phong lại xuất hiện phía sau lưng Thủy Nhật Vân, nàng chật vật xoay người ngăn cản, vội vàng đến mức thậm chí còn không kịp cân nhắc thuấn Nghệ Phong liên tục thuấn di khiến cho Thủy Nhật Vân vô cùng bối rối vì cái gì Nghệ Phong có thể thi triển nhiều lần thuấn di đến như vậy? Tốc độ như thế khiến cho nàng khó lòng phòng bị. Rốt cuộc tại lần thuấn di thứ tư Thủy nhược Vân đã không kịp phản ứng, lực lượng trên nắm tay đã tiêu tán gần hết, tuy rằng nàng xoay người dùng nắm đấm ngăn cản thế công của Nghệ Phong, nhưng đến lúc này còn hữu dụng sao? Không có điều kỳ diệu nào Nắm đấm nghệ phong hung hăng đánh lên trên nắm đấm Thủy Nhược Vân Đột phá phòng ngự của nàng Một lần nữa đánh thẳng lên trên ngực nàng Thủy Nhược Vân tựa như là diều đứt xây bay thẳng ra ngoài Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai mây thơ Thực hiện mời uy fan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương trăm Chương 460 Phong tái khởi, một tiếng va chạm thật lớn kèm theo thanh âm xen xì của thủy nhược vân. Thủy nhược vân phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng mặt đất. sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, trong mắt mọi người toát lên một tia không đành lòng. nổi tâm mắt to nghệ phong không biết thương thương tiếc ngọc. Nghệ phong vung tay tiêm hổ kiếm bay vào trong tay hắn. Nghệ phong cầm chặt chuôi kiếm chỉ vào yết hầu thủy nhược vân. Nhìn về phía lăng ngọc nhã đầy khinh thường Sư muội Đám đệ tử trên đài không nhìn được kinh hô Không thể tin được nhìn thấy Thủy nhược Vân nằm dưới thân kiếm nghệ phong Tiên nữ trong lòng bọn hắn Thủy nhược Vân sao có thể thua ở trong tay một tên thiếu niên vô danh tiểu tốt này Hơn nữa thực lực của hắn còn yếu hơn nàng rất nhiều Lăng Ngọc Nhã chứng kiến ánh mắt khinh thường của Nghệ Phong toàn thân nàng tựa hồ già đi rất nhiều thân thể run rẩy Nàng nhìn về phía Thủy Nhật Vân nằm dưới thân kiếm của Nghệ Phong, há miệng, lại không thốt lên được một lời nào Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng này khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc Một người tướng cấp thất sai bại ở trong tay một người tướng cấp tam giai Nhưng mà sự thực trước mắt là không thể chối cãi. Không hồ là đệ tử của Liễu Nhiên quả thực là rất cao minh. Một kiếm phóng ra kia rất hay, bằng không ai thắng ai thua vẫn còn rất khó nói. Thủy Nhược vẫn vẫn còn rất nhiều áp chủ bài chưa thi triển ra. Không thể tưởng được cứ như vậy đã thất bại. Ha <cười> ha, thất bại là thất bại cho dù thủy Nhật vân còn nhiều ác chủ bài nhưng cuối cùng nàng không có cơ hội thi triển thế giới này mạnh được liễu thua người ta sẽ tuyệt đối không chờ ngươi xuất ra tất cả ác chủ bài ha <cười> ha thủy Nhật vân còn ác chủ bài chẳng lẽ các ngươi ngây cơ cho rằng để tử liễu nhiên sẽ không cất giấu ác chủ bài hay sao trạm lam viện trưởng cười cười tối thiểu lão biết được Nghệ Phong từ đầu đến cuối còn không thi triển nhức hồn thuật Chỉ sợ lần này danh dự của tính Vân Tông sẽ tổn hao rất lớn Mấy năm nay tính Vân Tông quá thuận buồm xuôi gió rồi Có lẽ nên xuất hiện người ác chế uy phong của bọn họ Chỉ là Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối không ngờ tới người này lại là liễu nhiên Đám người Thánh Tông chứng kiến Nghệ Phong thắng lợi cả đám giật mình Sau đó điên cuồng cười lớn đồng thời không ngừng vang lên thanh ân chế xéo Tính Vân Tông cũng không gì hơn thế này Ngay cả đối thủ yếu hơn mình cũng không đánh lại được phế vật như thế sao còn không đi treo cổ tự vấn cho rồi Thì Đại Nhi nhìn Thủy Nhược Vân dưới kiếm nghệ phong Nàng dùng sức rùi rùi hai mắt Rốt cuộc cũng tin chuyện này là sự thực Lập tức cười khanh khách cười đến vô cùng vui vẻ không ai tin tương thực lực thủy nhược vân hơn nàng. vừa nãy thủy nhược vân mới chỉ thi triển ra sáu thành thực lực, nhưng mà dưới tình huống như vậy, không ngờ lại thất bại. thì đại nhi ngấm lại liền muốn cười lớn, nàng còn chưa xúc xa toàn lực đã thất bại. đây chẳng phải là một điều vô cùng châm trọng hay sao? thì đại nhi cảm thấy càng thêm yêu thích phong ca ca, hắn quả thực là quá châu bò rồi. Nếu không phải ở đây nhiều người, không tiện thân mật với hắn, chỉ sợ là nàng thậm chí còn cưỡng hiếp nghệ phong vài lần rồi. Trận này có tính là ta chiến thắng hay không? Nghệ phong nhìn về phía lăng ngọc nhã trên đài cao ngạo nói. Đồng thời vận chuyển lăng thần quyết khôi phục lại đấu khí, vừa nãy không ngừng thuấn si, tuy rằng trong một cử ly ngắn, nhưng cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Lăng ngọc nhã hít sâu một hơi Thì Thảo nói Đây chính là lựa chọn của ngươi sao ha, <cười> không thể tưởng tượng được Ngươi luôn mang đến cho ta kinh ngạc Chuyện hôm nay chính là bước đầu tiên Trong kế hoạch trả thù của ngươi sao Nếu như thế ta sẽ tiếp nhận Trở về nói cho sư tôn ngươi biết Tính vân tôn thua Han thu nhận được một đệ tử rất giỏi Suốt cuộc Lăng Ngọc Nhã cũng khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói Được Nghệ Phong ngạo nghễ đáp lời ánh mắt khiêu khích nhìn về phía đám đệ tử trên đài đang trợn mắt nhìn hắn Lâm mặt, ngươi dịu như vân vào tính thất chữa thương đi Lăng Ngọc Nhã quét mắt nhìn Nghệ Phong, nói với một thiếu niên lớn lên có chút thanh tú đứng ở bên cạnh nàng Vâng Lâm mặt đáp lời đi về phía đấu trường Nhưng ánh mắt một khắc vẫn không rời khỏi trên người nghệ phong Ánh mắt hắn nhìn về phía nghệ phong vô cùng âm trầm phảng phất như là muốn chém nghệ phong thành tám mảnh Nghệ phong nhìn về phía mấy người đệ tử đi đến trước mặt hắn Ngược lại không hề di chuyển Mà chừng mắt nhìn lại lâm mặt Kinh thường hừ một câu Lấy kiếm ngươi ra Giọng điệu lâm mặt tràn ngập mùi thuốc súng nhìn Nghệ Phong khẽ siết lên. Hắn một mực ái mộ sư muội thủy nhược vân tựa như thiên tiên, chỉ có điều khi đối mặt với nàng không có tâm khinh nhờn. Chưa bao giờ dám biểu đạt với nàng, nhìn thấy máu tươi của sư muội phun lên trên mặt đá, Lâm Mặc cảm thấy có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt tâm can của hắn. Nhận lệnh của Lăng Ngọc Nhã, hắn không dám ra tay, nhưng ngữ khí với Nghệ Phong vô cùng không tốt. Ngươi muốn đánh ta Nghệ Phong nhìn lâm mặt trêu chọc nói Không, ta muốn giết ngươi Lâm mặt lắc đầu phủ nhận ha, ha, chỉ sợ là rất nhiều người tính Vân Tông muốn giết ta Nhưng mà các ngươi không có bản sự này Nghệ Phong khinh thường nhìn lâm mặt kiếm trên tay khẽ vạt một cái lên trên cái cần cổ trắng như tuyết của Thủy Nhược Vân Một dòng máu từ từ chảy ra Cử động này của Nghệ Phong khiến cho tất cả nam nhân có mặt trong trường mắt to Mỹ nhân như thế hắn cũng cam lòng gây tổn thương Hai mắt thi đại nhi cũng tỏa sáng Nhưng cùng mọi người bất đồng Đây là ánh mắt si mê trong lòng đang hò hét oa wow. Phong ca ca quả nhiên là một nam nhân tốt Ta muốn khiêu chiến ngươi Lâm mặt thấy Nghệ Phong đâm rách ra Thủy Nhật Vân Giận dữ gào lên Há hạ! Nghệ phong cười đầy càn rỡ, nhìn lăng ngọc nhã hỏi. Đây là ý tứ của ngươi? Hay là ý tứ của bọn hắn? Lăng ngọc nhã nhìn thoáng qua nghệ phong vô cùng hung hăng càn quấy, sau đó nhìn thoáng qua lâm mặt đang bừng bừng giận dữ thản nhiên nói. Bọn hắn có tự do của bọn hắn, tốt, phi thường tốt. Nghệ phong cười to, lập tức quay đầu nhìn về phía lâm mặt. Chỉ thẳng vào mặt lăng ngọc nhã khinh thường nói Mấy tên phế vật này Bọn hắn có đủ tư cách khiêu chiến ta sao Hay là tính vân tông các ngươi chỉ toàn là một đám phế vật như vậy Oanh Một câu nói khiến cho mọi người cảm thấy đầu óc mê muội. Cái gì gọi là mới gọi là hung hăng càn quấy Cái gì gọi là càn rỡ Đây chính là như vậy Dám ở trước mặt toàn bộ tính Vân Tôn Trước mặt Lão Tôn Chủ tính Vân Tôn Chửi thẳng tính Vân Tôn là một đám phế vật Ai dám làm giống như hắn Thì Đại Nhi nhìn về phía Nghệ Phong Biếu môi lầm bẩm đầy bất mãn Sao Phong ca ca lại thích nói thật như thế Tuy rằng người ta đều là phế vật Nhưng cũng không nên nói như vậy chứ Đây là đả kích lòng tự tôn của người ta mà Nghệ Phong Gan của ngươi rất lớn. Lăng Ngọc Nhã chưa từng gặp phải người nào dám chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà mang tính vân tôn là phế vật. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng chào đời cho tới tận bây giờ. So với Liễu Nhiên, đệ tử của hắn cũng ngạo mạn, hung hăng càn quấy không kém hơn một chút nào. Tốt, không phải là ngươi tìm người phải có tư cách khiêu chiến sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Mặt mũi tính Vân Tông vừa mới mất, hiện tại phải đòi về. Hồng một, gọi Khương Duy Việt tới. Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía Nghệ Phong, khóe miệng cười lạnh. Liễu nhiên, để tử ngươi muốn gây sự, đừng nên trách ta. Nghệ Phong nhìn Lăng Ngọc Nhã đầy kinh thường, tiêm hổ kiếm vẫn chỉ thẳng vào cổ Thủy Nhược Vân, không một ai dám động đến nàng. Hiện tại... Không ai dám thử xem Nghệ Phong có dám hay không đâm thẳng vào yết hầu thủy Nhược Vân. Nghệ Phong lặng lặng chờ đợi, lâm mặt dám khiêu chiến, không được lăng ngọc nhã sai sự, nói cái gì hắn cũng không tin. Sợ là nữ nhân này thua không cam lòng, tuy rằng không biết đến cùng nàng và lão đầu tử đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn muốn trả thù ngươi, chính là ngươi đáng